Trọng sinh tiêu gia quân vương 23 chương 648 máu chảy thành sông Tần Phủ bên ngoài. Tần Minh một thân thái tử áo mãng bào. Cùng tiểu công chúa ngồi ở trong xe ngựa. Tứ trọng thiên đệ tử hộ giá. Ám võng ti mở đường. Một đường hướng hoàng cung mà đi. Giờ phút này. Tần Minh xuất hiện tin tức đã đưa ra. Bình Dương vương sớm có bố trí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 Một màn này rất đáng sợ, mà trong xe ngựa tẩn minh, lại thở ơ. Hắn một mực nhắm mắt lại, dường như ngoài giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn tâm lý rất bình tĩnh, bình tĩnh dọa người. Đoạn đường này ám về cùng tứ phẩm các đệ tử cần phải giết mấy ngàn người. Đến ngoài hoàng cung lúc, nơi này có không dưới 10 ngàn người canh giữ ở cửa cung. Những thứ này, không ít đều là quan binh. Tần minh xe ngựa tới gần về sau, những quan binh này lập tức rút đao mà đúng, ám võng ti người cũng lập tức rút đao. Cũng chính là cái này thời điểm, áo bảo xanh vung tay lên. Bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng đi ra ba ngàn cái mặt lấy huyền giáp thị vệ. Những thứ này, chính là thái tử thân vệ. Đồng thời, còn có hơn một ngàn ám vệ bị dư chạch mang theo lao ra. Kết hợp hộ tống xe ngựa ám vệ.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 Tới mau lui nhưng dám tới gần Hoàng Cung. Giết không tha hết lớn là canh giữ ở Hoàng Cung trước. Bình Dương Vương tín nhiệm một cách tướng quân. Ngày bình thường. Hắn là không dám cùng ám võng ti làm như thế đúng. Nhưng hôm nay. Hắn có 10.000 người. Không sợ ám võng ti. Hôm nay thoáng qua một cái. Hắn cũng là đại tướng quân càng không sợ. Cho nên. Lực lượng 10 phần bên này.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 Hắn vừa ra tới đối diện những cái kia nhân mã đều hoảng cầm đầu tướng quân nhìn không được lui lại hai bước. Thật sự là tần minh, hắn không sợ mới là lạ. Ngươi muốn ngăn cản bản thung tần minh nhấp nhô mở miệng. Tướng quân kia nuốt ngụm nước bọc. Ngay sau đó cố nén é ngại. Ngươi không phải hoàng thất người. Không phải là thái tử đã như vậy. Vậy ngươi thì đi chết đi tần minh nói. trầm rãi đi về phía trước.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 Những cấm vệ quân này từng cái ánh mắt đều sáng. Ao ao quỳ xuống. Gặp qua thái tử điện hạ tần minh khẽ gật đầu. Nói. Cấm vệ quân thống lính. Mang theo cấm vệ quân. Xuất cung trợ ám võng ti trừ phản quân. Cảnh về cuộc thống lính giết đồng hét lớn. Thuộc hạ lính mệnh nói. Hắn lập tức đứng lên. Có thể sau một khắc. Lại chắp tay. Điện hạ. Vậy ngài an toàn cùng hoàng cung bên trong an nguy. Không cần lo lắng tần minh nói ra. Đúng cấm vệ quân thống lính gật đầu, lập tức mang theo mấy ngàn cấm vệ quân xông ra hoàng cung trợ giúp án võng ti. Mà tần minh thì là đối lạc tử y nói, phiền phức, mang mấy người đưa nghiên nhi đi nàng phụ hoàng linh cứu trước. Lạc tử y gật đầu nói yên tâm đi có ta ở đây, không có người hội thương tổn nàng. Tần minh hôm nay khó được cười cười.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 Vì sở quốc bách tính bọn họ thậm chí đã nhìn đau đem người nhà từ bỏ Lại bộ thượng thư Hình bộ thượng thư Các ngươi muốn cùng toàn bộ triều đình là địch sao thân là ba cây số duy nhất còn sống thái bảo Giờ phút này hét lớn Hồ bộ thượng thư hừ một tiếng Chỉ vào thái bảo nói Ngươi cách này cỏ đầu tường Nhất thời hiệu trung đại công chúa Nhất thời đổi thương hướng phản nhịp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 Đi ra cho ta thoải âm rơi xuống. Bỗng nhiên theo hai bên dũng mãnh tiến ra mấy chục người. Mà những thứ này người. Chính là ta phái những cái kia tứ phẩm cường giả. Trên tay bọn họ đều cầm lấy vũ khí từng cái sắc mặt hung áp. Bình Dương Vương cười lạnh con ta, ngươi một mực phía trên cái kia hoàng vị ngồi đấy. Đúng, phổ vương sở lâm đắc ý cười cười, thì từng bước một đi phía trên bậc thăng, muốn trèo lên lên hoàng vị lại bộ thượng thư các loại người ánh mắt chừng cũng nhìn không được đi tới muốn ngăn cản lại nghe bình dương vương còn nói ai dám tới gần thì giết mười mấy cách tà phái nhân sĩ ảo ảo lộ ra tà áp nụ cười lục bộ thượng thư cùng thị lang đều xứng sở dưới ngay sau đó bọn họ cùng nhìn nhau đều kiên định gật đầu ngay sau đó từng cái tiếp tục bước ra bước chân muốn đi ngăn cản sở lâm ngồi hoàng vị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 Ngươi đem ngươi nhi tử đẩy ra. Để hắn ngồi phía trên. Là vì sở quốc A. Nếu thật nếu bàn về huyết mạch. Cũng nên thành vương cách này tiên đế thân để để nhi tử lên đi ngươi một cách quận vương. Cùng tiên đế ở giữa huyết mạch đã cách mấy đời. Nơi nào còn có một cái kế thừa hoàng vị ngươi nói đúng hay không bình dương vương sắc mặt trầm xuống. Tần Minh nói không sai. Hắn cùng hoàng đế đã là cách mấy đời anh em họ.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 Là thật bất ngờ Bất quá Ta cũng muốn cho ngươi một cách ngạc nhiên Ngươi xem một chút Những thứ này ngươi là cái gì không sai Cũng là ngươi bắt tiến đế đô tà phái nhóm Hiện tại Bọn họ đều vì ta sử dụng Ngươi nói Cái này vài trăm người muốn giết ngươi Hẳn là rất dễ dàng Tần Minh biếu môi Nhìn xem cái kia mười mấy cái tứ phẩm tà phái cao thủ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 Vẫn là mệnh càng trọng yếu Lại nhìn Bình Dương Vương Hắn gặp chính mình nhi tử ngã xuống Ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài Không Lâm nhi a, Tần Minh Ngươi giết con ta Ta muốn ngươi sống không bằng chết Nói Bình Dương Vương bỗng nhiên hét lớn một tiếng Sau một khắc Đại điện bên ngoài Bỗng nhiên xông tới hai mươi mấy cách bên người nặng nề khôi giáp Cơ hồ trang bị đến tận sang binh lính Bọn họ gì thường hung mãnh từng cái giống như đại lực sĩ Dẫn theo đại đao sông tới thì đối tần minh mà đến Trung quanh có ám vệ sông đi lên dùng đao kiếm chém Thế mà trên người bọn họ khôi giáp quá dày Đem thân thể phây kín mít Hoàn toàn không đả thương được bên trong người Tần minh Đây là ta chuyên môn huấn luyện ra xếp ngươi tiểu đội Trên người bọn họ khôi giáp đủ để ngăn chặn ngươi vũ khí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 Điện ở giữa đưa ra đến lưu cho Tần Minh cùng cửa cái kia hai mươi mấy cách huyền như cương thiết người đồng dạng sát thủ. Ngươi thật muốn không biết tự lượng sức mình một người cùng ta tiểu đội đấu ha <cười> ha. Thật sự là ngu xuẩn à. Tần Minh. Nhìn đến ngươi cách này người não tử cũng không gì hơn cách này. Ngươi yên tâm. Tuy nhiên ta nhi tử chết. Nhưng là chỉ cần ngươi cũng chết. Cách này hoàng vị.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 Là hắn Thế mà Tần Minh lại không nghĩ như vậy Hắn nhìn lấy cái kia hai mươi mấy cái mặt lấy thật sầy khôi giáp đại hán tụ tập ở chung một chỗ lúc Thì cười Ngay sau đó hắn cố ý tại rộng lớn áo mãng vào bên trong sờ một cái Lấy ra bazooka cùng một cái đạn pháo Tiếp lấy hắn không vội không chậm đem đạn pháo gắn Ngay sau đó nhắm ngay cái kia hai mươi mấy cái sắt thép người Cái kia hai mươi mấy cái sắt thép người cũng không biết tần minh muốn làm gì. Đang chuẩn bị đối với tần minh vọt tới lúc. Tần minh bỗng nhiên bóp cò. Sau một khắc. Đạn pháo trong nháy mắt phát xả. Chỉ nghe một tiếng ấm vang tiếng vang. Cửa đại điện chỗ chợt bục phát ra một cố sóng lửa. Ngay sau đó cái kia hai mươi mấy cái sắt thép người trên thân khôi giáp bị tạ tứ phân ngũ liệt. Bên trong người cũng đều đốt cháy khét.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 Hắn hiện tại mới ý thức tới một vấn đề Nguyên bản hắn hết thầy bố trí Theo Tần Minh Bất quá trò đùa thôi Từ đầu tới đuôi Tần Minh cái kia bình tĩnh bộ sáng liền đang nói rõ hết thầy Nói rõ hắn không có đem bình dương vương để vào mắt Ba quát bình dương vương những cái kia tự cho là đúng bố trí Thậm chí Tần Minh từ vừa mới bắt đầu liền có thể giống xếp hắn nhi tử một dạng xếp bình dương vương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 Sờ sờ long ỉa Chợt Quay đầu Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia hơn 100 cách không có quỷ quan viên Nói Người tới dư chạc ra khỏi hàng Tại tần minh mở miệng Đem thái bào kéo ra ngoài Chảm lập quyết thái bào một mặt mộng bức Vội vàng quỳ xuống Điện hạ Ta thần phục Ta thần phục Đừng có giết ta Tần minh cười lạnh một tiếng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 Kéo xuống. Chạm. Bình Dương Vương phủ tất cả mọi người. dáng thành thứ dân. Tần Minh mở miệng. Tần Minh xem như nhân tử, không có đem Bình Dương Vương phủ người đều giết. Mà giờ khắc này, Bình Dương Vương tuyệt vọng nhìn lấy Tần Minh, sau cùng nói câu ta. Hối hận lúc trước. Hắn hiện tại thậm chí đều cảm thấy mình liền nói hung áp lời nói tư cách đều không có. Bởi vì. Hắn từ đầu tới đuôi.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 Bọn họ mặc dù là một cách đặc thù thiết lực Nhưng đến một nước Cũng phải đối thân phận địa vị cao nhân hành lễ So như lần trước cái kia gã chấp sự Tần Minh cũng quỳ xuống về sau liền nghe Thành Vương nói Chấm bệnh cũ tái phát quấn thân Đã biết không còn sống lâu nữa Do đó lưu lại suy chiếu Khiến Thành Vương thu cầm Tại Tần Minh về đô Bình định phản nhịp về sau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 Vào chỗ đăng cơ. Tần Minh đứng dậy, chậm rãi ngồi tại trên long ỉa, sáng sớm ngày mai, được đăng cơ đại điển Bách quan lại bái. Ngay sau đó sập đầu Tần Minh hít thở một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy một cố ấm gió thổi tới. Lúc này mới ý thức được. Mùa xuân đến. Lên một cách mùa xuân Tần Minh đi vào cách này thế giới. Vừa tốt một năm, hắn thành hoàng đế. Nhìn không.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 Ngươi ngồi lên hoàng vị Mới là cái thứ nhất làm diệu Hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến mà thôi Hiện tại đã hoàn thành Hệ thống tự động mở ra thứ hai phân đoạn Cái thứ hai quản lý thiên hạ nhiệm vụ chính tuyến Tần minh nhất đầu Sự tình vẫn rất nhiều Như vậy cái này nhiệm vụ Cũng là phát triển kiến thiết sở quốc rồi hệ thống Không sai Mặt khác Làm là thứ nhất cái nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành khen thưởng Hệ thống đã mở ra càng nhiều rút thưởng loại hình Như mấy tăng y học loại Kiến thiết loại Nông nghiệp loại Hệ thống ba lạc ba lạc nói một đống tần minh cũng không để ý kiến thiết phát triển quốc gia nha đơn giản Sau đó cũng không có cùng hệ thống sông dài liền đứng dậy đối phía dưới quan viên cùng hoàng thân quốc thích nhóm Lúc này Thành vương phía trên tới nhắc nhở Điện hạ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 Nàng một mực tải kế hoạch Như thế nào có thể đem dần dần thế lớn Bình Dương Vương vặn ngã Lúc này Rốt cuộc mang theo chống đỡ nàng một số tướng quân tướng lánh nhân mã xông lại Chuẩn bị cùng Bình Dương Vương liều chết tranh đoạt hoàng vị thời điểm Không nghĩ tới Nhìn đến lại là Tần Minh Nói thực ra Nhị công chúa tại mưu trí phương diện xác thực không bằng đại công chúa Thực Bình Dương Vương cũng không bằng đại công chúa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 Vậy mà đã xem nhẹ Tần Minh Cho nên Giờ phút này Nàng có chút không có kịp phản ứng Tần Minh ngồi tại trên long ỉa Nhấp nhô nhìn lấy cửa đại điện nhị công chúa Nhị công chúa trầm mặt tâm lý một mực Tại suy nghĩ hiện tại cái này cuộc diện có khả năng Mà liền tải hắn suy nghĩ thời điểm Trong hoàng thân quốc thích Một cái quận vương đứng ra Đối nhị công chúa nói Công chúa điện hạ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 Cũng là Tần Minh hiện tại đã ổn định cuộc diện Đối với Phó Bình Dương Vương Cho nên Nhị Tông Chúa rất minh bạch một cách đạo lý Nàng lúc này thời điểm cùng Tần Minh đối nghịch Cái kia chính là tự tìm cách chết Hết lần này tới lần khác vị này quận vương hắn không biết a Hắn nhìn lấy Nhị Tông Chúa Vô cùng kích động nói Nhị Tông Chúa điện hạ Ngày rốt cuộc vẫn là đến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 Trong đại điện mọi người nhìn không đến bên ngoài các phương binh lực. Có thể nàng đứng ở bên ngoài. Rõ ràng minh bạc trong lúc này trinh lệ à, Hít thở sâu một hơi, nhị công chúa không để ý đến cái kia quận vương, mà chính là nhìn về phía tần minh. Tần minh toàn bộ quá trình đều mang nhìn ngấm nụ cười nhìn lấy nhị công chúa. Đồng dạng thành vương cũng nhìn ngấm nhìn lấy tên kia quận vương. Gặp tần minh ánh mắt này. Nhị Tông Chúa tâm lý càng bồn chồn, nhìn không được nuốt ngụm nước bọt. Lúc này, Tần Minh đứng lên. Đứng ở một bên. Nhấp nhô mở miệng nói. Các ngươi cảm thấy hoàng tục mới là chính thống. Cảm thấy tiên đế nữ nhi. Hoặc là hắn mấy cái cháu trai. Mới cần phải kế thừa hoàng vị đúng không văn võ bá quan cúi đầu xuống. Không dám ngôn ngữ.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 Vậy hôm nay, lão tử thì cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội. Bất luận là tiên đế huyên để tử chất, vẫn là nhị công chúa. Chỉ muốn các ngươi ai muốn ngồi cách này hoàng vị, vậy liền tới ngồi. Ta ngược lại là cũng muốn nhìn một chút. Cách này hoàng vị ta tần minh để cho các ngươi. Các ngươi, có dám hay không ngồi nghe nói như thế? Trong đại điện lặng mắt như tờ.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 Cho nên thì sau lưng nhị công chúa hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang theo. ngưu bức vô cùng. Lúc này, nhị công chúa chạy tới trước điện. Chỉ thấy nàng ngẩn đầu nhìn một chút trên cầu thang mới đứng tại hoàng vị bên cạnh tần minh. Ngay sau đó, phù phù nhị công chúa hai chân khẽ cong. Trực tiếp quỳ xuống. Hai tay bái phục trên mặt đất. Cái chán đập tại trên mặt đất. Ngô hoàng vạn tuế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 Vô luận là ở vào bất luận cái gì nguyên nhân Hắn đều muốn đi một chút Tới về sau tiểu công chúa chính quỷ nhào vào hoàng hậu trong ngực khóc Tần Minh đến về sau Hoàng hậu một bên trấn an tiểu công chúa Vừa hướng tần Minh nói Tần Minh a Đều xử lý tốt sao tần Minh gật đầu May mắn không làm nhục mệnh hoàng hậu vui mừng cười cười Nói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 Còn chưa đủ, những cái kia không ủng hộ ngươi hoàng thân quốc thích còn xử lý cũng xử lý đi. Hoàng rồi nói ra. Tần Minh nhíu mày, thế nhưng là bọn họ dù sao cũng là bệ hạ cùng ngài thân thích. Thân thích một đám sâu mọt thôi, không thương tổn tính mạng bọn họ là được. Hoàng rồi nói ra. Tần Minh khẽ gật đầu. Ta Minh Bạch Hoàng sau tiếp tục nói. Đây là tiên đế ý tứ. Còn giải quyết. Đều giải quyết a, ngươi đường. Còn rất dài. Tần Minh ăn một tiếng. Ngay sau đó nhìn xem Linh Cứu cũng chậm rãi quỳ xuống bái bai. Ban đêm. Tần Minh ngồi tại thanh tâm điện vậy. Hoàng đế thường xuyên ngồi trên long ỉa. Nhìn lấy phía trước trên mặt bàn bày đặt tấu trương. Ý thức được về sau. Những thứ này đều đem là hắn công tác. Mở ra mấy cái tấu trương nhìn xem về sau. Tần Minh xử lý một số.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 Hừ, ta cũng sẽ để hắn hiểu được ta thủ đoạn cường ngạnh đến đâu lưu công công nhìn lấy tần minh. Trong lúc vô hình, dường như tần minh trên thân cố này khí chàng So với lúc trước tiên đế, còn mạnh hơn a. Một đêm này, an tính gì thường. Đám quan chức trong nhà rất an tính, dân chúng rất an tính, trong hoàng cung cũng rất an tính. Cùng ban ngày oanh động hoàn toàn ngược lại.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 Ngày mai, lão phu sẽ ở đăng cơ đại điển phía trên giết hắn. Cách này sở quốc hoàng đế. Còn chưa tới phiên hắn cách này cách mau đầu tiểu tử đến ngồi trọng sinh tiêu giao quân vương 23 chương 654 đăng cơ đại điển hôm sau. Sáng sớm kim loan điện bên ngoài. Vương công chư hầu bách quan tề tụ. Hai bên tử lễ bộ chuẩn bị lễ nhạc nhân phiên đều đúng chỗ. Các loại bố trí tuy nhiên pho bộ, nhưng nên có đều có. Mà giờ khắc này Tần Minh mặc lấy áo tơ trắng chính tại tiên đế linh vị trước quỷ bái Sau khi kết thúc đã là giờ lành trung cổ Tề Minh Tần Minh thay đổi kim sắc lăn áo Cái này lăn áo có thể so với lúc trước hắn bốn trào áo mãng bào ngưu bức nhiều Chỉ thấy trên đầu mang miệng có 12 lứ ngọc tạo chiều dài chạm vai Cái gọi là ngọc tạo Chỉ là dùng 5 màu tia đều làm rủ xuống dây thừng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 Phát ra ba ba to lớn thanh âm. Ngay sau đó tướng quân trong điện xèm cuốn về sau, hồng lư tử quan viên ra khỏi hàng, vô to hành lễ. Vương công chư hầu. Quan viên hoàng thân nhóm liền bắt đầu quỳ xuống. Đối lên mới tần minh. Được năm bái ba dập đầu đại lễ. Ngô hoàng vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuổi. Tần minh hít thở sâu một hơi, nhấp nhô mở miệng, nói chúng ái khanh bình thân tạ bệ hạ.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 Ám võng ti cũng không có tại chỗ. Bởi vì lo lắng có việc. Ám võng ti giờ phút này chính trải rồng hoàng cung các nơi. Giống từng cây giám sát đồng dạng. Giám sát lấy bất luận cây gì một chỗ gió thổi cỏ lay. Ngồi tại trên long ỉ, tần minh nhìn phía dưới mọi người tâm lý hơi có chút cảm thán. Giờ phút này đã là nhanh giữa chưa. Đại điện cũng kết thúc nhưng tần minh biết hôm nay khẳng định còn có việc. Bất quá. Cũng nên đối mặt Cho nên Hắn mở miệng nhấp nhô nói Chấm Đã đăng cơ Ngày sau Vạn mong chúng ái khanh Toàn lực phổ tá Chúng thần mùn thỏa dốc hết toàn lực Thề sống chết hiểu chung bệ hạ Vì nước xuất lực Vì bệ hạ phân lưu Bách quan hô to Tần minh khẽ gật đầu Đã như thế Hôm nay Liền trước tiên lui hướng đi Vốn là đăng cơ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 Bất quá các đại thần không hiểu tần minh đây là ý gì Sau đó Hình bộ thượng thư mở miệng Bề hạ Đăng cơ đại điển kết thúc Ngày không bằng đi về nhỉ tần minh cười cười Không nóng này hắn vừa nói xong Nơi xa Bỗng nhiên có ám vệ hét lớn Cái gì người trong nháy mắt chung quanh ám vệ lập tức chạy tới Đồng thời còn có không ít cấm vệ quân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 Cũng đều tiến lên đem binh khí nhắm ngay hắn. Để hắn không cho phép động. Bất quá lão đầu không có đem bọn hắn để vào mắt. Cái kia nhìn như xế chiều thân thể bỗng nhiên nhất động. Mấy cách lay động ở giữa thì nhẹ nhóm theo hơn trăm người đang bao vây sông ra. Thanh này không ít ám về cùng cấm vệ quân giật mình cũng là chạy đến áo bào xanh bọn người, sắc mặt cũng đều biến. Lão giả vẫn như cú bình tĩnh. Từng bước một hướng về tần minh đi tới. Đồng thời mở miệng nói đến. Lão hủ ta trải qua ba triều. Lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này sở quốc thiên hạ. Sẽ cho một cách ngoại tính người ngồi. Tiên đế thật sự là. Hồ đồ à. tần minh nhìn lấy lão giả. Nhẹ nhàng nâng tay. Tỏ ý án về các cấm về quân trước không nên động. Ngay sau đó nhấp nhô mở miệng nói.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 Cái này mẹ nó cái gì vũ khí ngư bức như vậy chỉ thấy hắn thực hiện thực lực. Tuổi xế chiều thân thể động tác nhanh chóng. Không ngừng tránh né ở giữa. Vậy mà đem tất cả viên đạn đều tránh thoát. Hừ hừ tiểu tử, ngươi cách này ám khí đánh không chúng ta. Lý Hoài Viễn một bên tránh né vừa mở miệng. Tần Minh cười cười, không quan trọng Trung Quy đánh chúng. Lý Hoài Viễn cười ha ha. Vậy liền nhìn ngươi cách đồ chơi này bên trong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 Nghĩ tới đây. Hắn càng phát ra đắc ý. Nghĩ thầm chính mình thất phẩm cao thủ. Há lại đắp lên kết quả là. Thì như vậy. Một cách đánh một cách tránh. Có thể dần dần. Cái kia Lý Hoài Viễn cảm giác không thích hợp. nha, Như vậy một cái cuộc sắt, Bên trong làm sao ra không hết án khí theo thời gian càng lâu. Lý Hoài Viễn càng cảm thấy không lành.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 Có một cách càng sâu nhận biết, mà trên quảng trường, chỉ nghe tộc tộc tộc thanh âm tiếp tục vang đã trọn vẹn đi qua một phút. Cái kia Lý Hoài Viễn đã mệt mỏi, thế nhưng là không dám thư giãn à. Giờ phút này toàn bằng một hơi cứng ép chống đỡ. Lại tiếp tục, hắn biết mình tuyệt đối nhìn không được, sau đó hét lớn, dừng tay. Thế nào, lão thất phu ngươi sợ tần minh cười lạnh.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 Chuẩn bị tốt đối mặt một cái thất phẩm võ giả tùy thời tùy chỗ án sát đi tần minh ánh mắt âm lánh xuống tới. Cũng chính là cái này thời điểm. Bỗng nhiên một bóng người sông ra. Đối với Lý Hoài Viễn mà đi. Thân ảnh này chính là Lưu Công Công chỉ thấy hắn sông lên trước trong tay phất trần đối với Lý Hoài Viễn hất lên. Lý Hoài Viễn lạnh hừ một tiếng chỉ là lục phẩm cũng dám đánh lén lão hủ ngươi tự tìm cách chết.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 Các ngươi đi cũng đuổi không kịp hắn. Nói, hắn đi đến lưu công công trước người. Lưu công công che ngực đứng lên về sau. Tần Minh mở miệng. Thế nào lão ngô không ngại lưu công công trà trà khóe miệng máu. Tần Minh gật đầu. Ngay sau đó chầm ngâm một chút. Nói, ngươi trước thật tốt dưỡng thương. Lý Hoài Viễn cũng trọng thương. Muốn đến, tùy tiện cũng không dám tới tìm ta phiền phức. Đúng lưu công công gật đầu. Tiếp lấy tần minh vừa nhìn về phía cái kia một đám hoàng thân quốc thích. Nhấp nhô mở miệng. Các ngươi trong này. Ai là hoàng tổ thái phi nhất mà kia nghe xong lời này. Một đám hoàng thân quốc thích khẩn trương lên. Bên trong. Có một cách bốn chừng hơn mười tuổi nữ nhân. Cùng một cách gần năm mươi trung niên nhân chậm rãi đứng ra. Tại nữ nhân bên cạnh.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 Toàn dựa vào nàng sinh cách hoàng tử A Lưu tông tông nói. Bệ hạ. Hoàng tổ Thái Phi hoàng tử. Hiện làm một phương phiên vương. Tại phương Nam một chỗ châu phủ. Tần Minh khẽ gật đầu. Nói. Chuyện chỉ. Hoàng tổ Thái Phi. Thông đồng huyên. Được đại nhị bất đảo sự tình. Hiện. Chấm ước một mạch tất cả phong hào đãi ngộ. Toàn bộ dáng thành thứ dân. Tuân chỉ bệ hạ cái kia hoàng tổ Thái Phi đâu Lưu Tông Tông hỏi. Tần Minh hử một tiếng. Nàng nhi tử năm đó phong vương lúc. Nàng thì nên rời đi hoàng cung đi nàng nhi tử đất phong. Qua nhiều năm như vậy chiếm trong hoàng cung hưởng thụ. Cũng đầy đủ. Đã sáng thành thứ sân. Vậy liền đuổi ra hoàng cung đi thôi. Lão ngô ý tứ là không xếp ạ Lưu Tông Tông hỏi. Tần Minh sững sờ dưới. Một chừng trừng 70 tuổi lão thái bà. Tần Minh còn không lòng giả ác độc nhất định phải giết cấp độ. Trên mặt đất, Khánh công chúa một nhà ba người co quắp ngồi dưới đất trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Thoáng cách theo tôn quý hoàng thân quốc thích thành phổ thông bình dân. Thế này sao lại là bọn họ có thể tiếp nhận hưởng thụ nhiều năm như vậy? Làm người dân thường lấy cái gì sinh tồn bể hạ? Bể hạ, van cầu ngài không muốn tước chúng ta phong hào tước vị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 Hối hận cũng vô pháp bổ cứu cái gì. Thanh tâm điện buổi tối tần minh còn tại nhìn tấu trương. Lưu công công ở một bên chờ lấy. Các loại tần minh đem tấu trương nhìn không sai biệt lắm. Thì cho tần minh đầu một số điểm tâm tới. Bề hạ, ngài nghỉ ngơi một chút. Tần minh gật đầu. Uống một ngụm trà. Nói. Gần nhất quốc hố chống sống. Ta nhìn xem sổ sách.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 Hồ bộ thượng thư xứng sờ, nói bề hạ, vậy bọn hắn chi tiêu. Cái này chấm mặc kệ cũng không nên do triều đình cho bọn hắn tính tiền. Tần Minh nói ra. Hồ bộ thượng thư lo lắng thần sợ bọn họ không phục a Không phục cái kia tốt nhất chấm cũng là muốn tìm cái lý do đem những sâu mọt này thu thập đây. Tần Minh tử tốn nói.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 Các nơi cũng tải tích cực thu thuế Thế nhưng là Rất nhiều nơi thu thuế đồng thời không lý tưởng a. Ở đây là vì cái gì Tần Minh nghi hoặc. Hồ Bộ Thượng Thư nói Có thể là năm nay thu hoạch không tốt a. Các nơi dân chúng ít lợi không quá lạc quan Đi qua thống kê Lần này thu thuế Đoán chừng cũng chỉ là 50.000 vạn lượng bạc Năm ngoái đâu Tần Minh hỏi Hồ Bộ Thượng Thư nói Năm ngoái là 70.000 vạn lượng bạc Kiểu nói này, xác thực thiếu rất nhiều có hay không tra ra là nguyên nhân gì cách này hồ Bộ Thượng Thư Do dự một chút, nói thương thuế lương thuế trên cơ bản đều bình thường chính là cách này Dân chúng thuế má, có chút vấn đề, không ít địa phương biểu hiện, vài chỗ bách tính trả không nổi Ta sở quốc thu thuế không phải luôn luôn rất thấp làm sao trả trả không nổi là có ý gì chẳng lẽ năm nay Dân chúng thu nhập như vậy không tốt tần minh nghiêm túc lên Hồ bộ thượng thư thở dài Bề hạ Một số dân chúng bởi vì ruộng đất rất ít Cho nên lương thực thu hoạch không nhiều Bán không đủ tiền Cách này tự nhiên Cũng là trả không nổi thuế má Ruộng đất thiếu tần minh nói Hiện tại Dân chúng đều có bao nhiêu địa dùng đến nông loại hồ bộ thượng thư nói Bề hạ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 Hồ bộ thượng thư còn có chút mông bức, ngay sau đó nói: bề hạ cứng ép thu hồi đất đai lời nói, những cái kia ngài cách gọi là chủ, có thể hay không không phục a không phục bọn họ nghiền ép bách tính, bóc lột bách tính, bọn họ còn dám không phục quy định đi xuống, không phục thì làm đi nhốt mấy ngày. đối với mấy cái này chủ nghĩa tư bản, không cần khách khí tần minh lòng đầy căm phẫn nói đến.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 Tỉ như đối diện cách kia một bản mấy cách đối với trung niên nam nữ. Bên trong, một người nam tử nói. Tiên đế tại vì, chúng ta sở quốc dân chúng thời gian thì qua không tệ. Về sau ra cách tần minh. Một làm quan thì vì nước vì dân A. Lập tức bên cạnh một nam tử tiếp lời gốc xạ. Đúng thế. Nhắc tới tần minh A. Vậy thì thật là có thể so với tiên hiền thánh nhân. Hắn mỗi một hạng công tích đều đủ để tái nhập sử sách. Để đời sau tán dương ca tụng A. Tần Minh nghe nói như thế, không tự giác sống lưng đều thẳng tắp, mang trên mặt lân lân nổ cười. Trọng sinh tiêu giao quân vương 23 chương 658 thật nặng thối má gặp những thứ này người đều đang nhị luận chính mình. Tần Minh nhìn không được mở miệng. Lão ca! Cái này Tần Minh!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 Mấy người kia không cao hứng. Tiểu hỏa tử ta nhìn ngươi là không biết tần minh công tích ạ. Không được. Lão ca hôm nay đến theo ngươi phía trên một hỏa. Ta thì cho ngươi nói một chút tần minh. Tần minh xứng sờ. Cách này không dùng, ta vẫn là giải một số. Một tên hán tử khác nói, ngươi giải ngươi giải cái cái búa, ngươi giải vừa mới liền sẽ không nói chúng ta nói khoa trương. Thì ngươi vừa mới lời kia. Rõ ràng là đối tần minh không phục a Ngồi xuống ca mấy cái nhất định phải cho ngươi học một khóa Cái này Lại nói Cái kia tần minh a Vậy hắn nương thật đúng là khai thiên tích địa để nhất nhân Lúc trước Hắn thân thể vì một cái tiểu tiểu viên ngoại lang Sưởng suốt đem lễ bộ Ngươi nói Sao có thể có ngưu bức như vậy người đâu ghép quả là Tần Minh vạn phần bất đắc dĩ nghe mấy cái nam nữ đối với Tần Minh rằng hai canh giờ liên quan tới chính hắn cố sự. Mà lại ngữ khí mười phần khoa trương. Nghe Tần Minh chính mình cũng sung động không thôi tại mấy cái nam nữ ếp buộc dưới. Tần Minh đem chính mình một năm qua này từ đầu tới đuôi làm qua sự tỉnh. Đều nghe một lần. Sau khi nghe xong Tần Minh chính mình cũng mộng bức. Nghĩ thầm.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 Đi không bao xa tần minh kém chút một cách lảo đảo ngã xuống. Thật sự là không biết nên vui vẻ đây. Hay là nên thương tâm. Rời đi trà bày ra, sắc trời dần dần muộn tần minh muốn tìm một chỗ ở một chút. Thế nhưng là phủ cận đều là thôn làng. Khách sạn khẳng định là không có. Sau đó tần minh liền định. Tìm thôn dân. Đi nhà hắn ở một chút.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 Đại ca đại tẩu cách này là muốn đi chỗ nào a há chúng ta hồi thôn đây Tiểu huynh để ngươi đi chỗ nào đại hán hỏi Tần Minh Tần Minh do dự một chút Nói ta dự định đi phía trước thôn làng tìm người nhà ở nhờ một đêm Đại hán nghe vậy nói Cái kia còn nói cái gì liền đi đại ca nhà ta a Nhà ta tuy nhiên đơn sơ Nhưng là một gian phòng ốt vẫn là có Tần Minh cười cười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 Chúng ta đại nhân không thích ăn đây. Tiểu nữ hải nghe nói như thế. Trong mắt sườn như nhiều một tia bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Khó trách cha mẹ đều nói ăn không ngon. Nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Minh bạch nghe nói như thế. Đại hán phu phụ đều nhìn về tần Minh. Nguyên lai thiện ý hoang ngôn. Cũng có thể càng hoàn mỹ hơn một số. Tiểu nơ. I. E. B. Nơ. I. E. B. Người rất thích ăn cái này bánh sao tần minh nhìn lấy đáng yêu tiểu nữ hài hỏi. Nữ hài gật đầu. Cái này vừa vặn rất tốt ăn. Thế nhưng là quá đắt. Nơ. I. E. B. Nơ. I. E. B.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 Nói, cho nên, ngươi cảm thấy ấm hổ sao tiền có lời chút, thì đi mua một số lương thực đổi thành tiền đại hán gật đầu. Nói, lương hai thạch lương thực đi bán hai lượng bạc hơn. Thôi, hẳn là đầy đủ. Nghe đến đó tần minh sắc mặt đều hắc. Hắn nhớ đến, triều đình cũng không có định nặng như vậy thôi. Cho nên, trong này khẳng định có mờ áng.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 Bởi vì vì quan phủ lực lượng dù sao cũng có hạn, không cách nào chiếu cố đến tất cả mọi thứ. Húng chi, rất nhiều quan phủ bản thân cũng là lừa trên gạt dưới hắt. Cách này thuế má, Tần Minh vẫn cảm thấy sở quốc bách tính áp lực không lớn. Bởi vì tại hắn giải bên trong, sở quốc bách tính thuế má là ấm hai một phần mười đến thu. Cũng chính là cách này một hậu người một năm qua này thu nhập. Mặc kệ là giao tiền hoặc là giao lương. Đều là giao ra 5% là đủ Đây là hộ bộ thu thuế quy định Thế nhưng là không nghĩ tới a Tại cách này đế đô thành bên ngoài mấy chục sẵm ngoài thôn tử Thì cùng hộ bộ quy định Ngày đêm khác biệt Ấm hộ muốn giao 10 phần 4 thuế Cũng chính là một năm người một nhà thu nhập Giao ra 4 phần 10 Tỷ như nhà này người 6 thạch lương giá trị 6 lượng bạc Như vậy Ấm hộ tính toán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 Tiểu nữ hài nghe xong ánh mắt đều sáng, chờ mong nhìn lấy Tần Minh nói. Thật sao Tần Minh cười lấy gật đầu. Sợ sợ nơ. Y. Ê. E. Đi. Nơ. Y. Ê. E. Đi. Đầu. Một đêm này, Tần Minh ngay tại gia đình này trong nhà ngủ. Buổi tối thời điểm. Nơ. Y. Ê. E. Đi. Nơ. Y. Ê. E. Bê, còn hung hăng hỏi tần minh có phải là thật hay không sẽ làm bánh nướng? Tần minh đối tiểu nữ hài này cũng rất là thích, thì cho nàng giảng mai giao khô bánh nướng làm thế nào? Nơ, y, e, bê, nơ, y, e, -b. chỉ là nghe lấy điều vô cùng vui vẻ. Về sau tần minh cho nàng kể chuyện xưa, hống nàng ngủ.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 Nông thôn người ta buổi sáng có bánh bao ăn cũng không tệ Tần Minh cũng không có dép bỏ Sau khi ăn cơm xong Đại Hán liền mang theo phụ nhân cùng hải tử chuẩn bị đi nộp thuế Tần Minh cũng đi cùng nhìn Sở quốc thu thuế bình thường là một năm một lần cũng chính là mùa xuân thu Như loại này thôn làng Bình thường đều là bản địa trong huyện nha tam ban lục phòng bên trong sáu phòng bên trong hộ phòng để ý tới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 Giao gạo liền hẳn là bốn thạch Làm sao Ấm hộ liền có thể như thế trốn thuế Cái kia tiểu quan lại kinh thường nhấp nhô mở miệng Nghe nói như thế Đại hán vội nói Quan ra ngài hiểu lầm Tiểu huynh đệ này không phải ta người nhà Hắn là ở tạm nhà ta Tiểu quan lại hừ một tiếng Ở nhà ngươi Cũng là nhà ngươi Cũng phải nộp thuế A Tranh thủ thời gian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 Nhà cái kia muốn không cái kia một lượng bạc tần minh nhíu mày Một lượng bạc xem thường ta thôi nói Tần minh theo trên thân lấy ra một chương 10.000 lượng ngân tử ngân phiếu bày ra trên bàn Trọng sinh tiêu ra quân vương 23 chương 660 bức tần minh ở dễ nhìn lấy tần minh lấy ra một tấm ngân phiếu Cái kia hai cái tiểu quan lại đều là xứng sờ Cũng là bên cạnh biên viên ngoại Đều kinh hãi một chút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 Nghĩ tới đây cái kia tiểu quan lại cười ha ha Ngươi đang muốn sao cao như vậy thôi Chúc ta yêu nguyên thu được Nói cẩn thận từng ly từng tí Vẫn thật là đem tần minh tiền cho thu lại Tần minh cười Nghĩ thầm tốt Thật là có lá gan a. Tham ô tham đến hắn vì hoàng đế này trên đầu Trả lại hắn trắng trợn tham mười ngàn lượng ngưu bức tần minh trong lòng bội phục hai người này Đồng thời hắn cũng đang nghĩ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 chúng ta đi thôi đại hán cùng phụ nhân có chút mộng bức. Nhưng vẫn là gật đầu. Cùng tần minh cùng rời đi. Trên đường. Đại hán nhìn lấy tần minh nói. Tiểu hương đệ. Ngươi có tiền như vậy à làm ăn. Có chút món tiền nhỏ tần minh nói ra. Phụ nhân nghe vậy nói đây chính là 10 ngàn lượng đầy đủ chúng ta thôn làng tất cả mọi người sao mấy chục năm thuế. Tần minh cười cười món tiền nhỏ mà thôi.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 cảm thấy ngươi hình dạng thượng sai khí chất bất phàm cho nên đặc biệt tới bái phỏng chu viên ngoại rất khách khí tần minh khinh thường nói đến cùng chuyện gì ngạch cái này lão phu thực đây là tướng bên trong tuổi trẻ người ngươi a muốn cho ngươi ở sể ta chu phủ chu viên ngoại mở miệng tần minh chừng mắt cái chuyện gì ngươi có loại ngày yêu thích xin lỗi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 Lão Phu theo ngươi chơi âm Ngươi hãy nghe cho kỹ Nếu như ngươi không nguyện ý cùng Lão Phu trở về ở sể Lão Phu liền đem nhà này người ruộng thu hồi đi Để bọn hắn vô điện có thể loại Tần Minh xứng sờ Ngọa Tào Quả nhiên đủ âm thế nào Sợ a hắc hắc Cho nên đắp ứng ta a Ở về ta chu gia Ta chu gia cũng là chu gia thôn phú thân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 Ta không nghe lầm chứ tiểu tử ta chu ra ruộng đất có hơn ngàn mẫu. Ngươi lại còn nói ta sẽ toàn bộ phân cho những thôn dân này ngươi có phải hay không não tử xấu ngươi. Vẫn là ngươi cảm thấy ta não tử xấu chu viên ngoại giống nhìn ngâu ngốc một dạng nhìn lấy tần minh. Tần minh cũng sống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy chu viên ngoại. Nói. Không tin chờ coi rồi chu viên ngoại hử một tiếng. Không cần chờ lấy nhìn. Tối nay bắt đầu.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 Tần Minh tâm lý có một tia không đành lòng. Hắn biết cải cách ruộng đất, sửa luật hội chứng thực xuống tới. Thế nhưng là nhà này người không biết a. Cho nên giờ khắc này bọn họ không có ruộng có thể loại khủng hoảng, rất khó tưởng tượng. Tần Minh không đành lòng bọn hắn một nhà người rơi vào dạng này trong khủng hoảng, dù là chỉ là mấy ngày. Sau đó bất đắc dĩ thở dài, quay người đối Chu Viên ngoại nói: tốt.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 Hai ngày nữa còn có thể nhìn hắn phá sản. Nhiều kích thích hiện tại. Tần minh tâm lý thì lo lắng hai chuyện. Một. Cải cách xuống đất mau chóng chứng thực xuống tới. Hắn muốn đích thân nhìn đến chứng thực. Cứ yên tâm. Hai. Hắn cái kia mời ngàn lượng bạc. Đến cùng có thể hay không bị tham ô. Nếu là bị tham ô. Phạm là liên quan đến tham ô lấy. giết không tha. Bởi vì.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 Cho nên cách này có tiền người nhà đại tiểu thư xem thường thương nhân, muốn muốn gả cho quan ra cũng bình thường. Hiển nhiên, nàng coi Tần Minh là làm thương nhân. Ngươi cách nhà đầu này. Người ta quan lão ra cách kia để ý ngươi à ngươi cho ta quy củ nghe lời. Thì rất tiểu tử này thành thân. Chu viên ngoại nói ra. Tần Minh ở một bên nghe được buồn cười, cách này hai cha và con gái thật sự là kỳ hoa. Phụ thân gặp Tần Minh có tiền. Liền muốn đem tần minh cứu thành con sể đồ tài Nữ nhi muốn gả quan lão ra đồ địa vị Nhưng bọn hắn lại cũng không nghĩ một chút Bọn họ chỉ là một cách trong thôn viên ngoài thôi Giá tâm lại lớn như vậy Lòng cao hơn trời tóm lại ta không biết gả hắn Ta nghe nói trong huyện nha một cách bộ đầu còn độc thân Đã nắm bà mối Đi giúp ta tác hợp Đến mức ngươi mang về tiểu tử này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 Nàng chu ra ra đại nghiệp đại. Nàng có thể cuồng. Có thể cảm thấy mình nhà có tiền. Còn muốn đi tìm cái gì quan ra làm trưởng phụ. Lại hai ngày nữa để cho nàng phân. Nàng thì minh bạch cái gì gọi là thay đổi rất nhanh. Nghĩ tới đây tần minh cười cười. Đón lấy. Ngay tại chu phủ chuyển lên. Bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có người tại phơi mai giao khô. Tần minh ánh mắt đi loanh quanh. Liền. Thừa dịp người không chú ý. Hắn cầm không ít mai giao khô. Sau đó ra chu phủ. Đi tiểu nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Nhạc. Tiểu nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Trong nhà. Cha mẹ của nàng đều ra ngoài làm việc nhà nông. Chỉ nàng ở nhà một mình. Tần Minh đến về sau, tiểu nha đầu vô cùng vui vẻ. Tần Minh cười lấy đem mai giao khô lấy ra nói: "Nơ y, em, đi. Nơ y, em, đi." Đại ca ca làm cho ngươi bánh nướng có tốt hay không tiểu nha đầu vốn là vui vẻ khuôn mặt càng là thêm một số kích động, mắt to cười trấu ngoặt thành trăng răng xăng. Tần Minh tìm tới bột mì Nhào bột mì sau bắt đầu ở bếp lò nhóm lửa Nửa canh giờ về sau Mười cách mai giao khô bánh nướng làm tốt Thơm ngào ngạc bánh nhìn tiểu nha đầu mắt sáng lên Tranh thủ thời gian cầm lấy một cái gặm lên Tần Minh nhìn lấy tiểu nha đầu thỏa mãn bộ dáng trong lòng cũng rất vui vẻ Cùng tiểu nơ Y E B Nơ Y E B Chơi một hồi về sau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 Ta hết sức đền bộ. Người gầy tiểu quan lại cười lạnh một tiếng quên đi. Ngươi chu ra tự thân khó đảm bảo rồi. chu viên ngoại xứng sờ. Lời này giải thích thế nào người gầy tiểu quan lại nói. triều đình ra chính sách mới. Muốn thi hành đất đai biến đổi. Từ giờ trở đi. Các nơi thi hành đất đai thống nhất công khai bình đẳng ấm đầu người chia cắt. Nghe nói như thế. chu viên ngoại có chút mộng bức.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 Hắn một cách nho nhỏ thôn bên trong phiên ngoại. Nào dám đắc tội huyện lệnh cái kia. Vậy ta nên làm cái gì bàn tử tiểu quan lại nhấp nhô nói. Làm sao bây giờ quy củ nghe lời. Lần này nghe nói là đương triều bể hạ ý tứ. Huyện lệnh đại nhân cũng không dám làm loạn. Cho nên. Đất đai này. Hôm nay nhất định phải phân. Mà lại về sau ngươi cũng đừng hòng lại sử dụng thủ đoạn mua bọn họ đất đai.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 Thật không có lương tâm. Thì cần phải cưỡng chế không thu bọn họ đùa nhịp thủ đoạn lừa gạt đến đất đai. Trọng sinh tiêu gia quân vương 23 chương 662 vu hãm tần minh cùng ngày. Hai cách tiểu quan lại dựa theo quy định. Đem chu viên ngoại trong nhà đất toàn bộ phân cho dân chúng. Ấm đầu người tính toán. Một người hai mẫu ruộng. Nói cách khác. Tiểu nơ. Y. E. B. Nơ. I, e, B. Nhà bọn hắn thuê 6 mẫu đất Trực tiếp thuộc về bọn hắn Về sao không dùng cho chu viên ngoại làm việc Không dùng cho chu viên ngoại giao lương Một năm 6 mẫu đất sinh 6-700 cân lương Lại loại một số đồ ăn Thôi vấn đề lại giải quyết một cái Như vậy đầy đủ bọn hắn một nhà một năm áo cơm không lo Cho nên Một ngày này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 cũng không có ruộng đất, lại không thế nào làm qua sống, dùng không hai năm cũng sẽ đánh về nguyên hình. cho nên chu viên ngoại hiện tại người một nhà sầu a. chu phủ đại sảnh, chu viên ngoại nhìn phía dưới thây tử lão bà, nói: đem mấy cái cái hạ nhân đều phân phát a. chúng ta chu ra, cũng chỉ lưu sáu mẫu đất, về sau cũng quá chặt chẽ ba ba sinh hoạt.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 B N Y E B Trong nhà chịu đến tiểu nơ Y E đi N E B Phủ mấu chiêu đãi Đồng thời tá túc một đêm Ngày thứ hai Tần Minh chuẩn bị cáo biệt cách này một nhà Hắn muốn đi trong huyện Tốt tốt xử lý một chút huyện quan một mình tăng thuế vấn đề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 Kết quả là tần minh theo 10 cái sai dịch còn có chu ra mấy miệng người cứ như vậy hướng về trong huyện đi. Đại hán kia phu phủ do dự một chút. Tựa hồ không yên lòng. Sau đó mang theo tiểu nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Cùng một chỗ. Cũng là vội vàng đuổi theo. Trên đường tần minh rất nhẹ nhàng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 ta liền không thể nói chuyện này nếu quả thật phát sinh. ngươi còn sợ ta nói chung quanh dân chúng ồn ào? thì đúng vậy a. đều phát sinh báo quan. có cái gì không thể nói? đều như vậy còn ngại mất mặt mất mặt khác báo quan a. tiểu tử này lớn như thế xoáy, xem thấu lấy cũng không phổ thông. cái kia chu sa tiểu thư lớn lên bình thường thôi. ta có chút không tin vị tiểu ca này nhi đối nàng có hứng thú. Tần Minh nhìn xem nói chuyện nam tử kia, sơ ngón tay cách lên, vì huyên đệ kia có kiến giải. chung quanh nghị luận càng ngày càng nhiều chu gia cha và con gái mặt cái kia khó coi a quả thực. Xem bọn hắn sắc mặt, giống như không phải bọn họ cáo Tần Minh, mà chính là Tần Minh cáo bọn họ đồng dạng. Đang nhìn Tần Minh, một đường lên cười toi tuét. Cùng chung quanh dân chúng nói chuyện phiếm nói chuyện.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 Tần Minh bọn người đứng ở chính giữa Cách kia hơn 50 tuổi huyện Thái Gia vỗ vỗ kinh đường một, uy vũ âm thanh về sau Chu ra cha và con gái quỳ xuống Bên ngoài mọi người nhìn kỹ Đã thấy Tần Minh không quỳ Huyện Thái Gia nhớ mày Phía dưới phương tiểu tử Trên đại sảnh Gặp quan không quỳ Người muốn bị đánh Tần Minh có thể cho hắn quỳ sao đương nhiên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 Thật sự là Tú Tài huyện lệnh trầm mặt một chút. Nói. Người tới. Cho vị này Tú Tài công ban thưởng ngồi kết quả là. Chuyển một cái ghế tới. Tần Minh nhanh ngang ngồi xuống. Tần Minh sau khi ngồi xuống. Cái kia Chu Tiểu Thư nhìn về phía Tần Minh thời điểm hối hận ruột đều xanh. Nàng nếu như biết rõ Tần Minh lại là Tú Tài. Cái kia lúc trước cha nàng đem Tần Minh mang về lúc. Nàng thì sẽ đồng ý gả cho Tần Minh Nói không chừng Tần Minh lúc đó cũng sẽ không phản đối Vậy bây giờ tốt bao nhiêu dáng dấp đẹp trai Có tiền Còn có công danh Dạng này người phối nàng dư xài à, Hiện tại tốt Náo đến nước này quả thực hận không thể giúp chính mình cai tát Có điều nàng cũng quyết định Hôm nay nói cái gì cũng muốn bức Tần Minh cưới nàng Sau đó Nàng quỳ trên mặt đất phóc lấy đối huyện lệnh nói Huyện lệnh đại nhân Ngày vì tiểu nữ làm chủ Cái này người Nàng và ta có phu thê chi thực Nhưng lại không nguyện ý cưới ta Cầu xin đại nhân phán hắn cưới ta Tần Minh trợn mắt chừng một cái quá không biết xấu hổ Chu viên ngoại cũng nói Đại nhân Xác thực như thế Cầu xin đại nhân làm chủ huyện lệnh mắt nhìn tần Minh Nói Tú tài công Bọn họ nói thế nhưng là thật xả tần minh nhấp nhô mở miệng Có thể để người một niệm liền biết rõ huyện lệnh gật đầu Để bản quan phu nhân một nghiệm liền biết rõ Chu ra tiểu thư ngươi đi sau nha đi chu tiểu thư gật đầu Về phía sau nha Không bao lâu Theo một người mặt xào quý phụ nhân đi tới Phụ nhân kia vừa ra tới Thì chỉ vào tần minh nói tốt ngươi cách đàn ông phủ lòng, còn nói không có kinh bạc người ta nữ hài cách kia hạ thể, rõ ràng là hai ngày này từng có thân mật tần minh không dinh ngạc chút nào. cách này chu viên ngoại nhiều năm qua bởi vì ruộng đất một chuyện, không có thiếu cho huyện quan chỗ tốt. nhìn đến cách này trong huyện Nha xác thực H. a tú tài công, ngươi có lời gì nói hôm nay? ngươi hoặc là đồng ý cưới chu gia tiểu thư, hoặc là hừ.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 Du viên ngoại cùng nữ nhi của hắn triệt để mộng bức. Đến cùng tình huống như thế nào vừa mới không phải còn tú tại sao hiện tại. Thành đại quan giờ khắc này. Giống như bọn họ cha và con gái tại cách này trên tung đường tồn tại cảm giác. Thoáng cách cũng đều không có. Thậm chí, hiện tại hai người này quỷ, lời cũng không dám nói, đã không biết nên làm sao bây giờ. Mà bên ngoài.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 Thì một hộ thu mười phần bốn thuế lương thực còn tử quy định một người một thạch ngươi cách này huyện lệnh. Muốn chết a huyện lệnh gió đến kém chút nước tiểu. Nói. Đại. Đại nhân. Hạ quan. Hạ quan quan quảng a. Hạ quan cách này. Đều. Đều dựa theo phía trên ý tứ đến. Hạ quan không thể không làm chi a. Tần Minh lạnh hừ một tiếng. Ngươi nói rõ ràng. Người nào cho ngươi ý tứ bẩm đại nhân lời nói.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 đại nhân, quan này khó làm a. Tần Minh trầm mặt, một câu quan này khó làm để Tần Minh không lời nào để nói. Nghĩ lại một chút, cách này huyện lệnh nói quả thật không tệ. Những thứ này quan viên bên trong, phàm là có một cách đại quan tham ô, như vậy hắn liền sẽ không cho phép dưới tay có quan thanh liêm, bởi vì sẽ phá hư lợi ích của hắn.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 Cho nên cũng không dám mập mờ. Tần Minh nói cách này mời ngàn lượng bọn họ hội ham hố thiếu ứng thiên phủ hội toàn tham. Bởi vì số tiền kia trên thực tế không phải thuế. Huyện lệnh nói ra. Tần Minh hừ một tiếng. Cái kia bình thường thu những cái kia thuế. Các ngươi tham ô nhiều ít huyện lệnh nuốt ngụm nước bọc. Hạ quan nơi này. Tham ba một phần mười. Đến ứng thiên phủ. Bọn họ chỉ án chiếu quy định hai một phần 10 giao ra liền tốt Tần Minh hít thở sâu một hơi Nói Nói như vậy Bọn họ tham So nộp đi lên nhiều gấp bội huyện lệnh không dám lên tiếng Đến Tần Minh phấn nộ Đã không cần nói cũng biết Chỉ thấy hắn đập bàn một cái Gầm thép Những thứ này người Nhất định phải giết huyện lệnh quỳ trên mặt đất sỏa đến hai mắt tối đen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 Huyện lệnh làm việc thiên tư trái pháp luật Đem cách này Ba người cùng nhau kéo ra ngoài Nặng đánh hai mươi đại bản Nghe nói như thế Ba người dọa đến đều là khẽ run dậy Ngay sau đó mấy cái nhà dịch đem chu ra cha và con gái kéo ra ngoài đánh bằng roi Mặt khác hai cái nha dịch nhìn lấy huyện lệnh Ngay sau đó đều cắn răng một cái Chỉ có thể đem hắn cũng mang xuống đánh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 Ngươi có ý tứ gì còn không phải ngươi đem hắn mang về còn ra như thế cách phá chủ ý Hiện tại tốt a Nhà chúng ta vốn là không có gì cả Hiện tại thanh danh của ta cũng xấu Cả huyện đều biết ta thanh danh không tốt Về sau triệt để không gả ra được Chu tiểu thư một nói đến đây Khoa một tiếng thì khóc Chu viên ngoài cũng thở dài Muốn nói cái gì Lại cảm thấy tâm lý lật đến hoàng Bất đắc dĩ lắc đầu Hai cha và con gái mang theo hối hận cùng bất đắc dĩ trầm rãi rời đi trong huyện Mà huyện nha Tần Minh nhìn lấy phía dưới huyện lệnh Nói Bản quan Cũng không phải là không thể cho ngươi một cách lập công chuộc tội cơ hội Ngươi mang bản quan đi ứng thiên phủ Đem tất cả tham quan tên cùng chứng cứ lấy tới vị Bản quan có thể làm chủ Miễn ngươi tội chết nghe xong lời này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 nhất định có thể lấy công cuộc tội huyện lệnh cười. Tần Minh đứng dậy, nói: "Tốt, hôm nay dừng ở đây a. Ngươi lên đến a được." Đại nhân, ngày hôm nay thì ở huyện Nha huyện lệnh hỏi. Tần Minh gật đầu, "Ngay sau đó đi ra huyện nha." Đối với huyện nha bên ngoài tiểu nơ. Y. E. Đi. Nơ. Y. Ê. E, đi. Nói, đại ca ca dấn Ngươi đi ăn bánh nước tốt Đại ca ca ngươi thật lợi hại Là đại quan tiểu nơ I E B N I E B Sùng bái nói đến Tần Minh cười cười Ngay sau đó ngẩn đầu đối đại hán phu phụ nói Để cho các ngươi lo lắng chỗ nào a Ngày là đại quan Chúng ta quan tâm có chút dư thừa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 Đại hán lạnh, hoa mấy lượng bạc mua đồ ăn vặt thật hào phóng A. Tiểu nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Rất vui vẻ. Tần Minh nhìn lấy nàng cười bộ sáng, Trong lòng cũng rất vui vẻ. Nói. Về sau muốn ăn cái gì? Liền để cha mẹ mua cho ngươi. Nói.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 Cáo biệt đại hán một nhà tần minh vào ở huyện nha. Đêm nay huyện lệnh rất là nịnh nọt nhưng hắn một chút kia tiểu thủ đoạn nói trắng ra tần minh nhìn nhất thanh nhị sở. Sáng sớm hôm sau huyện lệnh chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Mang mười mấy cái quan sai. Cưới ngựa. Mang theo tần minh đi ứng thiên phủ. Trên đường cách này huyện lệnh nộ cười mặt mũi tràn đầy một chút xiến khí đều không có. Tần Minh nhiều lần thậm chí đều muốn nhắc nhở ra hỏa này, để hắn đem cái kia nụ cười đắc ý thu lại một chút. Nha còn kém đem muốn hãm hại Tần Minh viết tại trên trán. Trọng sinh tiêu dao quân vương 23 chương 666 bị Tần Minh sử dụng đi qua hơn 2 canh giờ lên đường. Tần Minh một đoàn người đến Ứng Thiên phủ. Ứng Thiên phủ khoảng cách đế đô Thuận Thiên phủ chỉ có 100 km. Đến về sau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 Tần Minh hiện tại không muốn vào phủ nha. Đây chẳng phải là không có cách nào để phủ Doãn giết hắn bất quá lại vừa nghĩ. Cũng thế. Tần Minh hiện tại không đi vào. Vừa vặn hắn có cơ hội đi cùng ứng thiên phủ doan thông đồng một chút. Sau đó hắn gật đầu. Tốt đại nhân. Ngày ở phía đối diện lai like hồi khách sạn ở lại à. Hạ quan đi giúp ngươi thu thập chứng cứ. Tần Minh gật đầu. Tốt. Nhớ kỹ.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 mới vào phủ nha bên trong. Cho nên nói, Chi huyện nhất định phải cho Tần Minh cung cấp bọn họ tham ô chứng cứ, mới có thể dẫn dụ Tần Minh vào phủ nha. Nghĩ tới đây, hắn đem Tần Minh đưa đến một cách đối diện khách sạn về sau, huyện lệnh liền đi phủ nha. Phủ nha bên trong, một cách hơn 40 tuổi trung niên nhân mặt lấy một thân quan phục ngồi tại sau nha đại sảnh. Lão gia, Hoa Bờ Sông huyện huyện lệnh tới một sư gia đi lên trước mở miệng, trung niên nhân phủ doãn khinh thường nói, tiền thuế vừa giao lên, hắn liền đến tìm bản phủ, hừ, là chơi hắn phần kia quá ít hay sao cái kia? không thấy sư gia hỏi, phủ doãn suy nghĩ một chút, nói, để hắn vào đi không bao lâu, hoa bờ sông huyện huyện lệnh tiến đến đại sảnh, phong người nói, hạ quan hoa bờ sông huyện huyện lệnh. Gặp qua phủ doán đại nhân, trung niên nhân hử một tiếng, tiền tri huyện, ngươi lần này tới gặp bản phủ ruôn, vì chuyện gì bẩm đại nhân, gặp phải một chút phiền phức, huyện lệnh còn chưa nói xong, phủ doán hử một tiếng, mở miệng nói, cảm thấy ngươi phân đến tay quá ít bản phủ nói cho ngươi, tân đế ngồi phía trên, tên là Tần Minh, ngươi hẳn nghe nói qua. Vị này tuy nhiên tuổi trẻ Nhưng Cũng không phải dễ trêu tổ nhi Làm quan trong lúc đó Là có thể đem bách quan làm nước sôi lửa bỏng Lúc này làm một tay cầm quyền hoàng đế Chúng ta ngày tốt chưa hẳn tốt hơn cho nên Lần này thu thuế Ta không chỉ có hội dựa theo ba một phần mười giao đúng chỗ Sẽ còn nhiều dao một số Dạng này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 Hắn sắc mặt có chút bối rối. Nói. Đến cùng tình huống như thế nào kết quả là. Huyện lệnh đem phát sinh sự tình. Một năm một mười nói. Thuận thiên phủ doán nhếu mày. Ngươi có hỏi qua. Hắn là cái gì quan viên sao hắn không nói. Nhưng là vậy mà quang minh chính đại đến chúng ta nơi này. Vậy mà. Không có giả. Chi huyện nói ra. Phủ doán trầm mặt một chút. Nói.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 Như là hắn thật cha chúng ta Đến thời điểm báo cáo triều đình Sợ là chúng ta chỉ có một con đường chết Người nghĩ như thế nào phủ doán hít mắt nhìn lấy huyện lệnh Huyện lệnh nói Ta tin tưởng Hắn mời cách huyện huyện lệnh Đều nghĩ cách này mặc kệ là thật là giả ra hỏa Chết mất phủ doán gật đầu Tốt Là cách làm đại sự tài liệu Mặc kệ hắn cách này quan viên là thật là giả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 Coi như không biết có như thế cái quan viên tới qua. Ngươi nói có đạo lý ở bên ngoài dết dễ dàng bại lộ. Phủ doán gật đầu. Ngay sau đó còn nói. Vậy ngươi xem. Có biện pháp nào hồi phủ doán đại nhân. Tiểu tử này có cái yêu cầu. Muốn ta đem chúng ta tham vô chứng cứ điều tra cho hắn. Hắn liền cầm lấy chứng cứ tiến đến phủ nha tìm ngài phiền phức. Huyện lệnh hắc lặng lẽ cười lấy nói ra.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 Chứng cứ có cho hay không hắn cũng không đáng kể. Trọng điểm là hắn phải chết sau khi nói xong. Hắn quay người đối sư ra nói. Người đem sổ sách sửa sang một chút. Làm chứng cứ mồi nhử. Để tiền huyện lệnh mang cho cái kia ra hỏa. Lại đục tiền huyện lệnh nói. Mặt khác tận lực để hắn buổi tối thời điểm đến huyện nha. Đến thời điểm tốt thu giòn hắn. Hạ quan minh bạch, đại nhân yên tâm.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 Dễ dàng như vậy liền lấy tới sổ mục đích tiền huyện lệnh Cái này ứng thiên phủ duân Chẳng lẽ thân thủ giao cho ngươi không không không Đây chính là hạ quan bốc lên nguy hiểm tính mạng trộm được a. Vì lấy công chuộc tội Tiền huyện lệnh nói ra Tần minh chỗ nào không biết trong này từng đảo Cười lạnh một tiếng Cũng không vạc trần Nói Đã chứng cứ tới tay Vậy thì đi thôi hội biết cách này phủ doãn đem những này tham ô ra hỏa một mẹ hốt gọn cách này đại nhân phủ doãn không tại phủ nha ta hỏi thăm người buổi tối mới trở về đâu tiền huyện lệnh vội vàng nói tần minh liếc mắt tiền huyện lệnh nói ta nói cách này sổ sách là phủ doãn thân thủ giao cho ngươi hắn có thể không tại phủ nha tiền huyện lệnh nghe vậy sững sờ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 Mà cái này sổ sách phía trên Hướng bách tính thu 10 phần 4 thuế Hướng triều đình sao 3 một phần 10 thuế Trong này tham Đều nhanh hơn 10 triệu lượng bạc Cách này thật khủng bố lúc trước vì thứ nhất hộ bộ thượng thư tham vô nhiều năm cũng mới tham 5 triệu lượng Ngày chó cái này một chỗ hành chính nha môn ứng thiên phủ Tham vô thế mà cao đến 10 triệu lượng cái này mẹ nó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 Cái này thu thuốc tư sổ sách hòa thượng hiến sổ sách. Phía trên ghi chép đều là thật tự nhiên là thật. Ngươi như là đã điều tra qua. Thì cần phải minh bạch chân tướng. Húng chi cái này sổ sách. Cũng tại trên tay ngươi A Phủ Doán nói đến. Trong khẩu khí. Rất là khinh thường. Tần Minh cũng không ngoài ý muốn. Những thứ này người vò đác mẹ không sợ rơi. Chỗ nào thì sợ gì điều tra. Đem sổ sách sau khi để xuống. Tần Minh nói. Toàn bộ ứng thiên phủ. Mười cái huyện. Mỗi năm đều là như thế tham ô thu thuế đúng vậy à. Có vấn đề gì không bản quan tham có đại khái bốn năm. Mặt khác. Cũng không chỉ là bản quan tại tham. Ngươi hỏi một chút các nơi chi phủ. Cái nào là sạch sẽ Tần Minh hít thở sâu một hơi. Còn lẽ thằng khí hùng. À. Là thật không sợ chết chết tiểu tử. Ngươi là cảm thấy. Bản quan sẽ chết ha ha ha. Ngươi lẻ loi một mình. Nhập ta địa bàn. Phát hiện ta bí mật. Nắm giữ ta chứng cứ. Ngươi nói. Hôm nay ai sẽ chết a phủ doãn ngứa khí. Mang theo nồng đậm sát ý. Hắn đã thấy sư gia mang theo mười mấy cách nhà dịch tại đại sảnh bên ngoài chờ lấy. Hắn tại cửa.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 Ta có nên giết ngươi hay không à phủ doán cười ha ha. Tần Minh cũng cười tốt, dám giết ta cũng coi như ngươi có lá gan. Nói, Tần Minh đem trước mặt hai bản sổ sách cầm lên. Thân thể cũng đứng lên. Nói, ứng thiên phủ doán. Ngươi đi lên phía trước nhìn xem. Nhìn xem ta là ai có cái gì tốt nhìn hôm nay ngươi chính là thiên vương lão tử. Cũng phải chết đừng vọng tưởng bản quan sẽ thả ngươi. Phủ Doãn nói ra, nói hắn thì vẫy tay một cái trong nháy mắt, mười mấy cách nha dịch sông đi vào, muốn đối tần minh động thủ. Tần minh sắc mặt âm trầm, nhìn lấy sông tới những thứ này nha dịch nói, tốt ngươi cách ứng thiên phủ Doãn, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a ha. Tiểu tử, ta xem là ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi tới. Cho ta giết tiểu tử này. Theo ứng thiên phủ doãn ra lệnh một tiếng, mười mấy cách nha dịch cầm lấy đao thì đối với Tần Minh vọt tới. Tần Minh lạnh hừ một tiếng, theo sau cái bàn nhảy ra, ngay sau đó cấp tốc xuất thủ. Phạm là tới gần nha dịch, đều bị hắn dùng chân trực tiếp đạp bay. Mấy hơi thở về sau, mười mấy cách nha dịch toàn bộ ngược lại lăn lộn trên mặt đất, mà Tần Minh lại mặt không đỏ tim không đập đứng ở đằng kia chỉ thấy hắn nhìn về phía mặt hốt hoàng ứng thiên phủ doãn nhấp nhô nói ứng thiên phủ doãn trợn to ngươi mắt chó nhìn xem chấm đến cùng là ai ứng thiên phủ doãn xứng sờ. lúc này mới nhìn kỹ một chút tần minh bộ sáng thế mà cái này xem xét Hắn đúng quần trực tiếp ẩm ướp trọng sinh tiêu gia quân vương 23 chương 668 bảo đại vẫn là bảo tiểu vị này ứng thiên phủ doán chết cũng không nghĩ đến. xuất hiện tại hắn ứng thiên phủ vị này tìm đường chết người trẻ tuổi. Lại chính là đương kim hoàng đế. Tần minh giờ phút này không chỉ có là đúng quần ẩm ướp. Chân cũng là mềm nhũng. Trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Tần tần. Không bệ. Bệ hạ.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 Mà vừa nghĩ tới vừa mới hắn thế mà để mười mấy cái nha dịch muốn xếp Tần Minh Ứng thiên phủ doán thì không giết mà run Hắn hiểu được Hiện tại mình đã không phải có thể hay không chết vấn đề Mà chính là cần phải lo lắng chết có nhiều thảm Mà bên cạnh hắn Cái kia huyện lệnh còn một mặt mộng bức Tâm muốn tình huống như thế nào làm sao trả quỳ xuống chẳng lẽ vì này thật sự là đại quan mặt khác Bề hạ là cái gì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 Đưa đến hộ bộ. Chính ngươi. Đến lúc đó cũng đi tự mình nhận tội a Dạng này. Chấm còn có thể để ngươi một nhà già trẻ lưu lại tánh mạng. Chỉ chết ngươi một cái. Bằng không lời nói. Hậu quả ngươi cần phải minh bạch phủ doán thân thể kịch liệt run lên. Ngay sau đó tuyệt vọng mở miệng. Tạ bệ hạ. Tần minh hừ một tiếng tự giải quyết cho tốt ngay sau đó bước lớn rời đi phủ nha. Phủ Doãn thật lâu quỳ trên mặt đất, Tần Minh cho hắn giảng này một cách mệnh lệnh, thì cái này tại đi. Nhưng hắn cùng Phủ Doãn chính mình cũng minh bạch, Phủ Doãn không dám không nghe mệnh lệnh này. Bây giờ sở quốc, Tần Minh có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn nói chuyện, Phủ Doãn chỉ có thể nghe, bằng không lời nói, xuống chàng xe rất thảm, quỳ rất lâu, hắn mới đứng lên thở ra thật dài, hối hận không biết lúc trước. Đại nhân, hắn, hắn là, huyện lệnh mộng bức hỏi, phủ doán thở dài, nói, chúng ta, chết chắc, vị này, cũng là hoàng đế đương triều, tần minh cái kia huyện lệnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch, nói, không, không phải nói triều đình quan viên, như thế nào là hoàng đế phủ doán tuyệt vọng lắc đầu tâm lý biệt khuất, đại nhân, coi như hắn là hoàng đế,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 Làm như thế, còn có thể họ không kịp người nhà bằng không, thì không chỉ là chết chúng ta mấy người này. Huyện lệnh Tây liệt trên mặt đất, giờ khắc này hắn mới hiểu được, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì quá não tàn. Đã từng, tần minh đáp ứng hắn. Chỉ cần hắn đem chứng cứ cho tần minh nắm bắt tới tay. Trợ giúp tần minh chừng chỉ những thứ này tham quan. Có thể tha cho hắn một cái mạng. Đáng tiếc, cách này tuyệt hảo bổ cứu cơ hội bị hắn hủy. Lại nói tần minh, ra ngoài phủ nhà về sau đã là buổi chiều. Tâm tình của hắn tốt, nhưng lại không tiện. Tốt là, cái cách xuống đất quảng bá thi hành cường độ rất lớn. Để dân chúng thực hiện mọi nhà có chính mình đầy đủ trồng trọt đất đai. Một là cam đoan nông hộ nhóm tiếp xuống tới chất lượng tốt sinh hoạt.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 Đến lúc sau phía bắt tai khu các quan viên tham ô. Lại đến các cách địa phương quan viên to to nhỏ nhỏ tham ô. Cùng với lần này ứng thiên phủ đối thối tham ô. Đều nhường tần minh minh bạch một cách đạo lý. Cái kia chính là quan viên người tuyệt đại đa số đều sẽ tham. Loại này tham có tiểu tham cũng có đại tham. Nhưng vô luận lớn nhỏ đều sẽ phổ thông từng cách sâu mọt tại quốc gia cùng bách tính ở giữa không ngừng ăn mòn.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 Nhảy nhót người Sẽ không quá nhiều mà ngay sau đó Hắn liền trực tiếp lên đường Tại trời tối ở giữa Dùng hai canh giờ thời gian Trở lại đế đô Hoàng cung thanh tâm điện tần minh ngồi tại cách bàn phía sau mặt Nhìn lên trước mặt bày đặt không ít tấu trương Đối diện Là ngồi tại một cái ghế phía trên thành vương ra Còn ngồi đấy mấy cách mấy ngày nay cùng một chỗ xử lý triều chính thượng thư Thành vương ra nhìn thấy tần minh thở phào, nói bệ hạ, ngày cuối cùng trở về. Tần minh cười cười. Làm sao chấm rời đi mấy ngày cho nên. Thành vương chịu không được thần thật đúng là chịu không được. Tiên đế nói. bề hạ ngài cần phải giết một số người. Quả nhiên không sai. Ngài đi mấy ngày nay. Có chút xa hòa. Thật đúng là không nhớ lâu. Mấy ngày nay thầm kín vẫn như cũ là kéo bè kết phái.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 Một số đại thần Cũng là thường xuyên tại tấu chương phía trên Viết một ít gì đó Cái giấm lớn một chút sự tình Cũng muốn trưng cầu bệ hạ ý kiến Ngày nhìn xem Cái này một đống tấu trương chí ít có một phần ba Là nói nói nhảm Cái này không phải cố ý kiếm chuyện chơi tần minh mở ra thành vương chuyên môn thả ra một số tấu trương nhìn xem Là thái phó tử khanh tấu chương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 Bọn họ bảo tiểu chấm thì phê bảo đại. Sáng sớm mai lên chiều, vô luận như thế nào đều cho hắn một cái kháng chỉ tội. Thành vương mấy cái thưởng thư ánh mắt sáng lên. Bề hạ anh Minh tần Minh cũng cười cười. Để chấm nhìn xem. Còn có cái gì tìm chấm phiền phức tấu chương một đám ngu ngốc. Coi là chấm còn chơi không chết bọn họ trọng sinh tiêu giao quân vương 23 chương 669 tần minh tiểu thủ đoạn sau đó thái phó tử con ngựa khó sinh bảo đại bảo tiểu tấu chương về sau. Tần minh lại nhìn đến một cách khác tấu chương. Là quang lục tử thanh tấu chương. Phía trên nói là. Qua mấy ngày cũng là thanh minh tiết. Bọn họ quang lục tử muốn tổ chức tế tự nghi thức. Tế tử nghi thức rất trọng yếu.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 Vấn đề này, nói thật bình thường tới nói, là có chút khó khăn tần minh. Nếu như là Quang Lộc tự tự mình làm quyết định, đến thời điểm lấy động Phật Tế tự chôn cùng, người khác nói quá không coi trọng, là Quang Lộc tự cõng nổi. Nếu như là người sống Tế tự chôn cùng, mọi người nói tàn nhẫn, vô nhân đạo, cũng là Quang Lộc tự cõng nổi mà hiện tại bọn hắn thượng tấu chiết tần minh đến quyết định đến thời điểm làm sao làm đều sẽ có dư luận ha <cười> ha chỉ là dư luận cũng muốn làm ta quá trò đùa tần minh cười lạnh lý bộ thượng thư nói bề hạ vậy ngài cảm thấy nên như thế nào nếu như đồng phật tế từ chôn cùng khẳng định có người nói ngài không coi trọng tiên đế lại mượn thân phận ngài một chuyện thêm mắm thêm muối tần minh khoát tay Cười nói. Không cần lo lắng. Cách này tấu trương là ai đưa. Chấm. Liền để người nào cho tiên đế trôn cùng. Mấy người xứng sờ. Ngay sau đó đều đại khái hiểu tần minh ý tứ. Sau đó lục bộ thượng thư cùng thành vương đối mặt. Đều cười. Có ý tứ bệ hạ như thế xử lý. Làm thật có ý tứ. Ai đúng. Bệ hạ. Bên trong còn có một cây sổ gấp.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 có lúc nhìn đến một viên sao băng mưa, liền chạy tới nói thiên tượng biểu hiện. cái kia đại thần nhà phương hướng có tai tinh rơi xuống, sợ có mưu nghị chi tấm. hốt du hoàng đế giết người ta người một nhà. loại này người buồn nôn nhất, khắp nơi địa vị còn rất cao. mà lúc này vị này khâm thiên dám, hiển nhiên cũng là thuộc về rất có thể hốt du cách sau. hắn tại tấu chương đã nói, đã vào xuân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 Riêng là cổ đại loại này khâm thiên giám Đó không phải là đại biểu cho thăm dò thiên đảo bọn họ nói cái gì Có lúc người nào có thể nghi ngờ cái này khâm thiên giám Ta có đối phó khác thủ đoạn Dùng bọn họ an hiểu phương thức đối phó bọn hắn Nói, ngay sau đó đi đến bên cửa sổ Nhìn xem bên ngoài bầu trời đêm Bầu trời đêm thật là sao lốm đốm đầy trời Không giống như là muốn phía dưới xuân vũ bộ ráng Chỉ bất quá đối phó cái này lão thần côn, liền phải nhìn khí trời mà định ra. Cho nên, ngày mai tảo triều trước không xử lý hắn cái này tấu trương. Tần Minh nói ra. Thành vương bọn họ gật gật đầu. Tuy nhiên không biết Tần Minh dự định như thế nào đối phó khâm thiên giám. Nhưng là bọn họ tin tưởng. Tần Minh đã nói như vậy. Khẳng định có biện pháp. Bề hạ, những thứ này tìm phiền toái tấu trương. Là ngài muốn xếp nhóm đầu tiên A hình bộ thượng thư hỏi. Tần Minh gật đầu. Những thứ này người. Không phục chấm. Không có toàn tâm toàn ý vì chấm làm việc. Ngược lại còn thêm phiền phức. Cho nên. Thì bắt bọn hắn trước khai đao. Hình bộ thượng thư gật đầu. Chúng ta sáu bộ. Đến lúc đó toàn lực phối hợp bể hạ tần Minh ngồi xuống. Tốt. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Ta muốn các ngươi hiệp trợ chấm, diệt gian thần tham quan, phát triển mạnh sở quốc, để sở quốc sau có có tiền. Binh lực lớn mạnh. Đến thời điểm, trinh chiến thiên hạ chúng thần, ổn thỏa hiệp lực trở bể hạ lục bộ thượng thư cùng thành vương ra cùng một chỗ khom người nói ra. Tần Minh hài lòng gật gật đầu. Tốt! Các vị đều trở về đi mấy người lui ra về sau. Tần Minh ngồi trên ghế. Chầm tư thật lâu Ngày thứ hai Sáng sớm Trên triều đình chúng thần nhị luận ẩm ý Chỉ có lục bộ thượng thư bọn người đầu đang đứng Yên tĩnh chờ lấy Tần Minh Nhưng người khác cũng không biết Tần Minh trở về Cho nên Từng cái cuồng giấc Lẫn nhau nhị luận các loại vấn đề Tuy nhiên đều không có trên mặt nổi nói Nhưng là vùng trộm Trên thực tế đều là tải theo các cái góc độ Phát tiết bọn họ đối tần minh bất mãn Riêng là biết tần minh không tại Còn đưa tấu trương cho tần minh thái phó tự cùng với quang lục tự người Còn có khâm thiên giám người Nhị luận gọi là một cách lời hại a. Lúc này Thiếu sư đi đến thành vương trước mặt Nói Thành vương ra Hôm nay tào chiều Bề hạ lại không tại Chúng ta ở chỗ này làm đứng đấy Cũng không có ý nghĩa đi thì đúng vậy a Bệ hạ đều không tại Chả hết cái gì tạo chiều tất cả mọi người rất bận Làm gì lãng phí thời gian đâu chúng ta bệ hạ a Ha ha Lúc này mới mới vừa lên vị Thì cải trang vi hành Cũng không biết nghĩ như thế nào Ai biết được Đấy tâm khó giò a Thì cùng ở trên bầu trời chiêm tinh Để cho ta cái này khâm thiên giám giám chính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 Cái này sổ gấp là hắn sáng sớm hôm qua đưa tới. Tuy nhiên lúc đó tần minh không tại. Nhưng là cố ý chỉnh lên làm người buồn nôn a. Chỉ thấy tần minh ngồi tại trên long ỉa. Cúi nhìn phía dưới. Nói. Chúng ái khanh. Bình thân đi tạ bệ hạ bách quan sau khi đứng dậy. Tần minh cầm lấy thái phó từ sổ gấp. Sao cho lưu công công. Lưu công công cầm lấy. Cho phía dưới thái phó tử khanh đưa đi Đồng thời Tần Minh nói Chấm đã quyết định Ngựa cách đã khó sinh liền để tiểu mã sống sót Dù sao cũng là tân sinh mình nha Lại nói Ngựa cách so sánh Cũng nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đi đổi tiểu mã Đây là tình thương của mẹ Thái phó tử khanh tiếp nhận tấu chương sửng sốt Có như vậy trong nháy mắt Hắn có chút hối hận chính mình làm gì muốn đưa cái này trên sổ con đi bởi vì ngựa cánh không chết. Bọn họ Thái Phó tự lựa chọn tiểu mã chết. Mà lại hôm qua giữa trưa tiểu mã thì chết. Cách này. Làm sao Thái Phó tự khanh có vấn đề gì không tần minh gặp hắn sắc mặt khó coi mở miệng nói đến. Thái Phó tự khanh ra khỏi hàng khom người bẩm bệ hạ cái này. Tiểu mã đã chết. Bảo mẫu ngựa. Tần Minh đã sớm theo dư Trạch làm sao biết bằng không hắn không biết phê bảo tiểu ngựa. Giờ phút này. Hắn vỗ bàn một cái. Nhố mày gầm thét. Đại đan. Ngươi vậy mà chống lại chấm ý tứ chấm cho ngươi sổ gấp phê là bảo tiểu. Ngươi như thế nào chắc chắn đại chấm nhìn ngươi là không muốn sống cái gì gọi là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tần Minh cái này chính là. Cái này thái phó tự khanh coi là Tần Minh không tại. Liền có thể tại tấu trương phía trên qua loa sự tình làm người buồn nôn. Thậm chí làm sao hoàn toàn không sai không để trong lòng. Có thể lại làm sao biết cách này tần minh trở về còn đối với hắn thượng tấu chuyện này làm quyết định bệ hạ. Thần biết sai thế nhưng là cách này hôm qua tình huống khẩn cấp A, người phía dưới chỉ có thể quyết định bảo vệ đại. Thái phó tử khanh quỳ xuống nói. Tần minh hừ một tiếng. Chấm còn không có đem tấu chương phê xuống. Ngươi thì dám tự tiện chủ chương thái phó từ khanh. Ngươi không có đem chấm vì hoàng đế này. Để vào mắt sao vẫn là nói ngươi dám làm trái chấm ý tứ tuyệt đối không dám a bể hạ. Thần. Thần quả nhiên là. Không có cách nào lựa chọn cầu bể hạ tha tội. Thái phó từ khanh quả thực hù đến. Tần minh chỗ nào chịu thả hắn. Nói. Ngươi hỏi một chút đầy chiều văn võ. Phạm là thượng tấu chiết tử Sự kiện kia không phải từ chấm hoặc là chấm cho phép người phê chỉ thì sau mới có thể đi làm liên quan tới ngựa cách khó sinh bảo đại bảo vệ vấn đề nhỏ Chấm còn không có cho ngươi quyết định ngươi thì tự tiện chủ trương Thật lớn mật Trong mắt ngươi nơi đó có chấm quả thực là khi quân phạm thượng Ngươi tới mấy cái cấm vệ quân lập tức xông tới Nhìn thấy một màn này Thái phó tự khanh nghĩ thầm thật mẹ hắn xong Đây là muốn đánh chính mình tấm phán à ai ngờ tần minh hét lớn một tiếng. Đem cái này trong mắt không có chấm còn khi quân phạm thượng nhịp thần cho chấm mang xuống. Chém đầu gian chúng lời này vừa nói ra. Đầy chiều chấn kinh. Thái phó từ khanh dọa đến trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Bận biểu nằm dạp trên mặt đất nói. Bề hạ. Bề hạ. Tha mạng A. Thần chỉ là phạm sai lầm nhỏ, tội không đáng chết a bệ hạ. Cùng thái phó tử khanh một dạng cùng tần minh không hợp nhau lắm một số quan viên sắc mặt cũng khó coi. Bên trong, đô sát viện hướu đô ngự sử ra khỏi hàng. Bệ hạ, chỉ là một con ngựa mà thôi. Chuyện này không cần thiết náo lớn như vậy à cầu bệ hạ minh dám khai ăn. Tần minh cười lạnh một tiếng, không nói gì, nhìn về phía trên mặt đất thái phó tử khanh. Thái phó Từ Khanh vội vàng nói: Đúng vậy, a bệ hạ. Một thước ngựa cách cùng một cái tiểu mã mà thôi, không có ý nghĩa, a bệ hạ. Bề hạ ngài không thể làm cách này không quan trọng một con ngựa thì giết vi thần a. Tần Minh hừ một tiếng, đều không cần nói, việc này rất nặng, không giết không được. Thái phó Từ Khanh khí nổ hống, hôn quân. Ngươi vì chỉ là một con ngựa giết trọng thần, ngươi là hôn quân, hôn quân.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 Người nơi nào đến đạo lý Thái Phó Tử Khanh hết lớn." Tần Minh cười, ngay sau đó nói, "Các khanh đều nghe rõ ràng hắn Thái Phó Tử Khanh luôn mồm cường điệu đây chẳng qua là chỉ là một con ngựa. Nói cái kia một con ngựa không có ý nghĩa. Nói Tấu chương đã nói chỉ là hạt vừng việc nhỏ, còn nói chấm không cần phải vì Tấu chương phía trên một chút kia sự tình giết hắn."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 Ngươi đem những chuyện nhỏ nhặt này đều nhường chấm đến quyết định. Vẫn là tài trợ giúp chấm trường thành. Cho chấm nhiều một ít công việc rồi Thái Phó từ Khanh vội nói. Đúng vậy a bệ hạ. Mặc dù là chuyện nhỏ. Nhưng là đem những chuyện này đều sao cho ngài quyết định. Mới hiển lộ ra ngài vì Minh Quân a Tần Minh gật đầu. Nói cũng có đạo lý Thái Phó từ Khanh thở phào. Trong bóng tối vì chính mình cơ trí điểm cách tán.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 Thái phó Từ Khanh bị kéo ra ngoài xử quyết về sau. Tần Minh đối lại Bộ Thượng Thư nói: Lại bộ tại các ngươi lại bộ ghi chép chất lượng tốt, khoa cử nhân tài bên trong chọn một cái đảm nhiệm Thái phó Từ Khanh đi thần tuân chỉ lại Bộ Thượng Thư khom người. Tần Minh khẽ gật đầu nói: Bách quan nghe rõ ràng như Thái phó Từ Khanh cách này chờ thực quân bổng lục không vì quân phân ưu người. Một con đường chết bể hạ thánh minh Chúng thần nhớ kỹ Tần minh nhìn xem bách quan Ngay sau đó nhìn đến quang lục tử khanh Giờ phút này Cái này quang lục tử khanh trên mặt có chút nụ cười Đoán chừng là bởi vì thái phó tử khanh chết Ngũ tử ở giữa Cũng có tranh đấu Bây giờ chết thái phó tử khanh Vì này quang lục tử khanh tự nhiên vui vẻ Bất quá ngay sau đó tần minh điểm danh Quang lục tử khanh Ngươi đang cười cái gì ngay từ đầu Quang lục tử khanh đắm chìm đắc ý bên trong Còn không có kịp phản ứng Thẳng đến tần minh nhíu mày lại mở miệng hô Hắn mới vội vàng lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian con người Ngạch Bệ hạ Hừ Vào chiều sớm bỏ trốn ngươi Quang lục tử khanh có thể à tần minh sắc mặt âm trầm đi qua thái phó tử khanh sự tỉnh. Quang lục tử khanh dọa đến vội vàng quỳ xuống bề hạ tha cho tội, vi thần nhất thời thất thần, hắn sợ tần minh lấy cái này vì lý do chừng chỉ hắn. trên thực tế, tần minh cũng không có khả năng làm như thế. đi cái thần đều xử tử, cái kia xác thực không quá hợp lý. tần minh cũng khoát tay. tốt, chấm lười nhắc theo ngươi xoắn xuyết. chấm hỏi ngươi, ngươi có một cái sổ gấp. Là liên quan tới thư thái tế tử cùng tiên đế hạ táng vấn đề. Đúng không không sai. Bề hạ. Thần cách này. Là đại sự A Quang lục tử có chút đắc ý nói đến. Hắn nói sự tình đúng là đại sự. Liên quan đến dư luận. Như thành vương bọn họ tối hôm qua phân tích đồng dạng. Sẽ để cho tần minh thật khó khăn. Bề hạ thần chỗ tấu chính là liên quan đến lễ nghi. Liên quan đến đế sa thể diện. Liên quan đến quốc chi. Quang lục tử khanh nói gọi là một cái gióng dạng. Sửa lại giống hắn thường tấu sự tình không xử lý tốt. Quốc gia đều muốn xong đời một dạng. Tần minh thân thủ ngăn cản hắn nói tiếp. Ngay sau đó đối quang lục tử khanh nói. Chấm biết bên trong trọng yếu. Cho nên. Chấm quyết định. Khiến người ta cho tiên đế trôn cùng quang lục tử khanh cười. Nói. Bề hạ thánh minh.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 Chỉ có thành vương hòa thượng sách nhóm lo lắng nhìn xem tần minh, lo lắng tần minh thật dùng người sống cho tiên đế chôn cùng. Tần minh cười lạnh một tiếng. Đối quang lục tử khanh nói. Chấm cũng muốn nghe xem quang lục tử khanh ngươi ý tứ. Ngươi cảm thấy chấm quyết định. Như thế nào bẩm bệ hạ quang lục tử khanh mở miệng nói. Thần tự nhiên là đồng ý bệ hạ quyết định này. Tiên đế trinh chiến cả đời. Chỉ quốc an dân. Đều là minh quân thánh đế. Có người trôn cùng. Mới nói còn nghe được. Tần Minh gật gật đầu cùng chấm. Muốn một dạng. Quang lục tử khanh cười hắt hắt. Nghĩ thầm. Tần Minh à. Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi bất quá. Tần Minh ngay sau đó lại hỏi. Cái kia ngươi cảm thấy. Cần phải để cái dạng gì người cho tiên đế trôn cùng bẩm mệ hạ?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 Ngươi nói những thứ này. Đều không thích hợp. Bởi vì những thứ này người chưa hẳn trung tâm tiên đế. Đến dưới đất. Chưa hẳn đi theo tiên đế A. Quang lục tử khanh xứng sở. Cái kia bệ hạ. Ngài cảm thấy nên như thế nào tự nhiên là hiểu trung tiên đế. Đối tiên đế trung thành tuyệt đối người. Tần Minh nói ra. Quang lục tử khanh nói. Điều này cũng đúc tần Minh còn nói. Cái kia quang lục tử khanh ngươi đối tiên đế. Có thể từng trung tâm quang Lộc Tử Khanh gật đầu. Đó là tự nhiên a. Thần đối tiên đế, đối bề hạ, đối triều đình vậy cũng là trung thành tuyệt đối. Tuyệt không hay lòng à, Tần Minh hài lòng gật đầu một cách nói, "Tốt, tốt. Chấm thì thích ngươi dạng này trung thần, bởi vì ngươi để chấm yên tâm." Càng làm cho tiên đế yên tâm quang Lộc Tử Khanh đắc ý cười cười. Còn kêu ngão hướng chung quanh hắn đại thần dương dương đầu lâu. Phàng Phất tại nói. Thấy không? Tần Minh bị ta hố sau còn khen ta đâu thế nhưng là cười lấy cười lấy. Hắn phát hiện chung quanh đại thần nhìn sắc mặt hắn không thích hợp. Mà lúc này hắn cũng dần dần ý thức được không thích hợp. Tiên đế trung thần. Trôn cùng. Trong nháy mắt quang lục tử khanh bỗng nhiên lạnh run. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện chính mình phía trên tần minh đương. Hoặc là nói chính mình như thái phó tử khanh đồng dạng, chính mình cho mình thiết lập cái tử cục. Tại chỗ văn võ bá quan, không có một cách nào mở miệng. Tất cả mọi người minh bạch tần minh ý đồ cũng đều ý thức được quang lục tử khanh cũng đem chính mình hố. Mà lại đây cũng là cái tử cục. Tế từ hạ táng. Cần người trôn cùng. Là quang lục tử khanh chính mình một miệng chống đỡ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 Chỉ là chết thể diện cùng không thể diện Chết tên xấu vẫn là tên hay Chết người nhà phú quý không phú quý vấn đề Hung hăng nuốt ngụm nước bọt quang lục tử khanh quỳ trên mặt đất bể hạ tha mạng A Tội thần biết sai Cái này tế tự hạ táng Vẫn là đừng dùng người trôn cùng Tần Minh hử một tiếng Ngươi trong tấu trương thế nhưng là trong lời nói Để chấm khó xử rất A Đáng tiếc A Chấm cái này người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 Làm sao đùa nghị qua đây trọng sinh tiêu giao quân vương 23 chương 672 nước yếu không ngoại giao đối mặt tần minh quái gở bức bách. Cái kia quang lục tử khanh hối hận sau khi. Cũng minh bạch chính mình tìm đường chết có nhiều buồn cười. Giờ phút này chỉ được tuyệt vọng nhận mệnh. Đi thái phó tử khanh đồng dạng. Không nhận mệnh. Gây hỏa tới người nhà. Để tiếng xấu muôn đời. Nhận mệnh. Có lẽ còn có thể thu được một cái trung thành tuyệt đối danh tiếng. Tuy nhiên cái này danh tiếng xác thực không có gì hàm kim lượng sau đó. Quang lục tử khanh chỉ được bất đắc sĩ mở miệng nói. Thần. Đối thiên đế. Đối bệ hạ đối triều đình. Trung thành tuyệt đối. Tần minh khẽ gật đầu. Tốt. Có ngươi dạng này trung thần. Chấm lòng rất an ủi. Khác. Đối tế từ các loại sự tình. Ngươi lớn nhất giải Cho nên Chấm quyết định để ngươi Cho tiên đế trôn cùng Đến dưới đất Tin tưởng ngươi hội trung tâm hầu hạ tiên đế Rốt cuộc ngươi cũng nói ngươi rất trung tâm Quang lột tử khanh to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống Chỉ có thể dập đầu Thần Thần lính chỉ Hắn dám không đồng ý sao nói mình không trung tâm Rơi cái chém đầu cả nhà xuống chàng tốt Cái này tế từ hạ táng một chuyện. Có quang lục tử khanh ngươi tự mình chủ trì đồng thời trôn cùng tiên đế. Nhất định sẽ làm cho tiên đế vui mừng. Càng sẽ để thiên hạ bách tính đều hiểu ta sở quốc thần tử. Đối các đời đế vương cầm giữ lập cùng trung thần. Chấm. Cũng rất vui mừng tần minh hài lòng nói đến. Hắn cái này cách làm. Một là đem quang lục tử khanh cái này cho tần minh chế tạo vấn đề ra hỏa cho giết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 Đều là chút không phục tần minh thần tử. Tại tấu trương phía trên tìm hắn để gây sự. Mà những thứ này người. Cũng đều bị tần minh từng cách điểm xanh. Sử dụng bọn họ tại tấu trương phía trên nói vấn đề. Đem những này người chỉ ngoan ngoãn. Trên cơ bản. Đều trao các loại phương thức. Bình tĩnh tử tội trên triều đình. Tất cả mọi người e ngại đứng đấy. Cách này không người nào dám tiêu khiển tần minh.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 hai cũng là cách này thêm ra đến bộ phận có hối lộ các ngươi hộ bộ ý tứ, hộ bộ thượng thư bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói: bề hạ như thế chỉ điểm, thần hiểu ra. nói như vậy, cách này thuế đất là khẳng định không thích hợp. tần minh hít thở sâu một hơi, nói: chúng ta đối sân chúng thu thuế luôn luôn là ba mươi thu một, nhưng đến một ít địa phương. Bị bọn tham quan lừa trên gạt dưới. Thu thuế phẩy mà đến khoa chương 10 thu 4. Cơ hồ đem đám dân chúng thu nhập một nửa. Đều cho thu. Nhưng là sao cho triều đình. Vẫn là 30 thu 1. Trong này tham ô. Đến cỡ nào nghiêm trọng. Tin tưởng. Không dùng chấm. Cho các ngươi nhiều lời à, tần minh thoại âm rơi xuống. Phía dưới đám quan chức ảo ảo nhị luận. Giống như đều rất khiếp sợ.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 Hổ bộ thượng thư sắc mặt khó coi, cửa này tại thu thuế là hắn sự tình. Bệ hạ cách này là thần có cha mà không thật sơ xảy. Mời bệ hạ giáng tội tần minh khoát tay. Ái khanh trước không muốn luận tội. Việc này người dâu lập công chuộc tội. Cha rõ cả nước các nơi thu thuế vấn đề, ngăn chặn các nơi quan viên một mình tăng thuế. Thần lĩnh chỉ hổ bộ thượng thư nói ra.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 Tần Minh cũng gật đầu. Mạnh thì khắp nơi đến chúc, yếu liền tứ phương đến lấn. Cái kia Hồng Lư tự chuẩn bị tiếp đãi bọn hắn a. Là khách. Chấm hoan nghênh. Lòng dạ khó lường. Vậy liền không khách khí trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương 23 chương 673 liền chờ một trận sông tố tại triều đình phía trên thảo luận một phen liên quan tới các quốc gia đến chúc vấn đề về sau. Tần Minh liền chuẩn bị bãi triều.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 Thế nhưng là không nghĩ tới, tất cả cho tần minh tìm phiền toái tấu chương chủ nhân, đều bị tần minh thu thập. Duy chỉ có, không có tìm hắn khâm thiên giám giám chính phiền phức, cách này để khâm thiên giám giám chính tự tin. Hắn cho rằng, liên quan tới hắn nói vấn đề, tần minh không cách nào ứng đối. Hắn rất tự tin, bởi vì cách này liên quan đến hắn lĩnh vực, hắn tin tưởng vững chắc. Tần Minh là không có cách nào phản bác hắn Cũng không có cách nào tải hắn lính vực cùng hắn đấu Cho nên giờ phút này hắn chủ động muốn đem cái này tăng một chút Khâm thiên giám giám chính Ngươi có chuyện gì Tần Minh hỏi Khâm thiên giám giám chính nói Bề hạ Thời gian dài như vậy đến nay Một mực không có đổ mưa Theo lý thuyết Xuân đã tới Mưa xuân không đến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 hiệu quả không tốt, cho nên Tần Minh đã sớm nghĩ kỹ, dùng đồng dạng mê tín thủ đoạn tới đối phó hắn. Chỗ lấy hiện tại Tần Minh vẫn không có đồng thủ, chỉ là đang đợi, đang đợi một trận mưa, một trận sấm mùa xuân cuồn cuộn mưa to trên đại điện. Chiều thần nhóm nghị luận ầm ĩ, tuy không nói rõ người, cũng không ít người nói bóng gió, đang rất rõ ràng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 Không thể nói được rất khó khăn à Làm không tốt là hạn hán một năm Ai cắt ngươi nghe nói à Nghe nói khâm thiên dám chuyển ra tin tức Thiên tưởng không tốt Nói là ông trời đối chúng ta sở quốc bất mãn Bởi vì giả long ngồi phía trên Một đại hán nói ra Lời đến ở đây Thư sinh kia sắc mặt tối đen Cây hoạt đùng một chút đánh trên bàn Đối đại hán kia nói hoang đường cách này chờ ngôn ngữ cũng lấy xa lừa gạt người cách này chờ lời nói cũng có thể nói lung tung đương kim thiên tử đảm nhiệm thánh cái gì giả long thật long đại hán vội vàng và miệng vân vân vân đương kim bệ hạ văn chỉ võ tung là chúng ta mách tính chi phúc ngược lại là ta cách này phơ người không biết nói chuyện bất quá ta cũng không tin cách kia phải câu lời đồn người xung quanh ảo ảo gật đầu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 hơn nữa còn muốn một cách trung thần cho tiên đế chôn cùng. ngươi nói chuyện này. chậm chậm. hắn cái này vừa nói xong trong quán trà người khác không tốt ánh mắt lập tức quang tới. ngay sau đó có người nói tiểu tử nói chuyện chú ý một chút. hôm nay tạo triều sự tình trên báo chí đều trèo lên rõ rõ ràng ràng. cái kia thái phó tử khanh chết oan uổng sao hắn tính toán trung thần đúng đấy.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 Sau đó, có một bộ phận người đem khâm thiên sám lan truyền lời đồn tin. Thật cảm thấy là đương triều thiên tử không đúng. Cho nên, ông trời trừng phạt mọi người. Không đỉnh mưa xuống. Thanh tâm điện. Tần Minh nhìn lấy hộ bộ thượng thư. Nói, ứng thiên phủ tham ô tiền. Đều giao giao. Hơn 10 triệu lượng bạc đây. Mà lại thần cũng hạ lệnh xử trí tương quan quan viên. Hộ Bộ Thượng Thư nói ra. Tần Minh gật đầu. Hắn cắt nơi tham ô thuế khoản tình huống đâu cha như thế nào có ám võng ti tham gia. Tăng thêm hình bộ phụ trợ. Cha rất nhanh. Không ra một tháng. Cả nước cắt nơi tham ô. Đều sẽ điều tra rõ ràng. Tham ô thuế khoản cũng đều sẽ truy hồi. Những quan viên này. Căn cứ nặng nhẹ đến sự quyết hộ Bộ Thượng Thư sau khi nói xong. Trong lòng cũng rất vui vẻ. Tần Minh hài lòng uống một ngụm trà. Mới nói. Rất tốt. Về sau thường xuyên thi hành dạng này quét cha. Cam đoan mỗi năm mỗi cách địa phương thu thuế. Đều là bình thường. Thần Minh bạch. Mặt khác. Bề hạ. Hiện tại dân chúng bị người có quyết tâm mang tiết tấu. Lâu không mưa. Đối với Ngài Sư Luận. Có chút bất lợi a. Hồ Bộ Thượng Thư nhắc nhở. Tần Minh cười lấy lắc đầu, việc này không cần phải để ý đến, chấm tâm lý nắm chắc. Thần Tuân chỉ hộ bộ thượng thư chỉ được nói xong. Lúc này, một bên đời lâu Hồng Lư Tử Khanh mở miệng. Bệ hạ, xung quanh 20 quốc bên trong, có mười mấy cái quốc gia xứ xả đều đến. Tần Minh gật đầu, đứng dậy đào qua cái bàn. Đi đến Hồng Lư Tử Khanh trước mặt nói. Hồng Lư Tử Khanh. Chấm trước kia tại lễ bộ chủ khách ti Cùng ngươi đánh qua quan hệ Cũng minh bạc ngươi nhân phẩm này được Lần này Chiêu đãi các quốc gia sứ giả trách nhiệm Thì sao cho ngươi đi Hồng Lư Tử Khanh thủ sủng nhược kinh Quỳ xuống nói Bề hạ tín nhiệm thần Thần mùn thỏa không phụ thánh ăn tần minh một cách tay đỡ hắn lên Liền nghe Hồng Lư Tử Khanh còn nói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 Có mới tuyên bố nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành. Làm khen thưởng. Đưa ngươi một trận cực lớn sông tố Tần Minh xứng sờ. Nhiệm vụ gì viết trong cung tiềm tàng sát thủ. Lý Hoài Viễn hệ thống nói ra. Tần Minh xứng sờ. Lý Hoài Viễn lần trước tại Tần Minh đăng cơ lúc án sát Tần Minh không thành công. Chúng hai phát đào tẩu về sau. Đến bây giờ. Một mực không có xuất hiện.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 Chính đều đối với Lý Hoài Viễn. Cách này Lý Hoài Viễn nụ cười không. Ngược lại là Tần Minh cười. Nói. Ngươi đoán. Ngươi thương còn chưa tốt. Trốn được ta hay cây súng khoảng cách gần như vậy bắn phá không trọng sinh tiêu ra quân vương 23 chương 675 cướp có Tần Minh âm thanh vang lên lúc. Lý Hoài Viễn cả người cũng không tốt. Hắn tránh trong hoàng cung dưỡng thương. Căn bản không có người biết.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 Cho nên hắn muốn tới sở quốc, ở giữa ngăn cách tiểu quốc căn bản không dám ngăn trở. Chỗ lấy không thống chỉ cái kia tiểu quốc, là bởi vì bọn hắn mục đích cũng không phải là chiếm lính. Thậm chí không có ý định chiếm lính sở quốc, mà chính là muốn đánh vào sở quốc. Tìm kiếm một dạng đồ vật, tần minh xác thực đến hứng thú. Hỏi, cái gì đồ vật Lý Hoài Viễn hít thở sâu một hơi.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 Không có ý tứ. Cướp cỏ trọng sinh tiêu gia quân vương 23 chương 676 làm cánh diều lý hoài viễn đến chết. Đều là dùng không cam lòng ánh mắt nhìn lấy tần minh. Chết một khắc này. Nhìn lấy tần minh cái kia rõ ràng cố ý nổ cười. Hắn một miệng lão huyết phun ra. Dùng hết chỗ có sức lực mở miệng. Lão phu cả đời này. Hơn 70 năm chưa bao giờ thấy qua ngươi cách này chờ. Phát rổ đồ vô sỉ. Tần Minh mỉm cười. Đa tả khích lệ. Chấm hồi tiếp tục cố gắng lý hoài viến lại phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó. chậm rãi ngã trên mặt đất Tần Minh thu súng lại. Đắc ý cười cười. Cách đó không xa. Lưu công công một mặt xấu hổ đi tới. Nói. Cùng bệ hạ ngài đối đầu. Cũng là lão già này chính mình tự tìm cách chết a. Lưu công công đừng nói như vậy Lại nói đi xuống chấm hồi kêu ngạo Lưu công công bất đắc dĩ cười cười Nói Đối bề hạ Hắn nói bất tử dược Ngày thật tin tục ngữ nói Người sắp chết Lời cũng thiện Lại nói hắn không biết dùng chính mình sinh mình đến mạo hiểm Mà lại nói đồ vật cũng là phù họa lô giới Cho nên Mặc kệ có hay không có bất tử dược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 Tần Minh lại hỏi ở đâu Đinh cái này liền cần ký chủ ngươi trầm rãi đi phát hiện ngươi hội cần bất tử dược. Hệ thống nói đến. Tần Minh khinh thường nói. Ta người này nghĩ thoáng ra. Cùng người yêu cùng một chỗ. Nhân sinh tinh đặc sắc màu. Mấy chục năm liền đầy đủ. Không có ý định trường sinh bất tử. Nhìn lấy người quen cùng người yêu chết đi. Cái kia có lẽ mới là dày vò hệ thống trầm mặt. Tần Minh coi là nó không có ý định nói chuyện. Có thể qua thật lâu. Hệ thống mới đột nhiên lại đinh một tiếng. Nói. Ký chủ, Hy vọng ngươi về sau. Cũng sẽ như vậy nghĩ. Nhưng trường sinh bất tử dược. Chưa chắc sẽ là cho chính ngươi ăn. Có ý tứ gì Tần Minh nghi hoặc, Nhưng mà kể hắn lại thế nào hỏi. Hệ thống cũng không nói chuyện. Tần Minh cũng lười xoắn xuýt.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 Quên làm Tiểu công chúa hỏi Cái gì đồ vật à? Tần Minh nói Cánh diều Chơi rất vui Có thể bay lên có thể bay thần kỳ như vậy sao Nhiên nhi ghi động hỏi Tần Minh gặp nàng cảm thấy hứng thú như vậy Sau đó thì đối sau lưng một cái cung nữ phân phó Để cho nàng đi tìm một số hơi mỏng tơ lụa Lại làm một số tỉ mỉ cứng rắn dây ghém Cùng với đại lượng rắn chắc tuyến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 Làm tốt về sau Nhiên nhi nghi hoạt nói Đây là làm gì cách này thì kêu cánh diều Đến thời điểm có thể bay đến bầu trời tần minh nói ra Vậy ngươi để nó bay một cách tiểu công chúa có chút không tin nói đến Tần minh lắc đầu Hiện tại không được Đợi ngày mai đổ mưa thời điểm Ta liền để nó bay đến cao trăm trường hư không khoát lác Ta vậy mới không tin nhiên nhi cảm thấy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 Ngày mai sau đó mưa. Nhìn tối nay, ngàn sấm không mây, kinh không sáng chói, nơi đó có nửa điểm muốn mưa bộ dáng nhị tông chúa mở miệng. Tần Minh cũng không nhiều giải thích. Ngày mai gặp mặt các quốc gia sứ giả, đến thời điểm các ngươi đều đến, xem xét liền biết rõ thái hậu suy nghĩ một chút. Nói, "Cũng tốt, ngay sau đó trầm mặt một chút, còn nói, "Tần Minh a, ngươi có biết hay không Lan nhị?"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 Tần Minh ở chỗ này bồi tiếp các nàng sau khi ăn cơm tối, lúc này mới trở lại tầm cung nghỉ ngơi. Một đêm sau đó, ngày thứ hai, buổi sáng, Tần Minh mặt chỉnh tệ. Đến đại điện lúc, văn võ bá quan đã chờ đợi. Bách quan quỳ bái về sau Tần Minh để bọn hắn đứng dậy, ngay sau đó bắt đầu nói quốc gia đại sự. Hiện tại, trong nước cũng không có đại sự.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 Chấm đem mỗi một dạng hạt sống nên như thế nào loại. Khi nào loại. Chờ một chút đều viết xuống. Người đem những này hạt sống mang về. Làm cho người dựa theo chấm viết mỗi cái hạt sống thích hợp đất đai tìm đến ruộng Dựa theo ta phía trên viết phương pháp bồi dưỡng. Tin tưởng sẽ như cùng lúc trước khoai tây cùng khoai lang đồng dạng. Để sở quốc mách tính. Lại nhiều rất nhiều lương thực hộ bộ thượng thư sắc mặt kích động. Nói.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 khó loại, khó loại a lời này vừa nói ra, không ít quan viên đều là sững sờ. Ngay sau đó mọi người tâm lý đều đang nghĩ, có đạo lý a, chỉ riêng có hạt giống, có thể ông trời không nể mặt ngươi, ngươi làm sao loại đồng thời? Trong khoảng thời gian này đến nay, vụn trộm liên quan tới tần minh ngồi phía trên, lão thiên tức giận, xuân không mưa xuống.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 Bề hạ chớ nói chi cười, thần xem qua thiên tượng, trong vòng 5 ngày, tất nhiên không có mưa ổ vậy. ngươi cách này khâm thiên dám dám chính, xem ra là không cần làm, bởi vì đợi chút nữa, liền muốn mưa xuống.